Chờ vị này tỉ. Ách. A-di sinh hạ bà bảo, nhà chúng ta lại sẽ thêm một cái người. Tô trầm ngư chiều tô phụ cười rộ lên, thiệt tình thực lòng mà nói, ba ba, ngươi thật lợi hại. Mẹ, ngài không nhất thực thích tiểu hài tử sao? Như vậy vừa lúc, ngươi có thể trước tiên cảm thụ một chút mang tiểu hài tử cảm giác, đến lúc đó chờ thiên ngữ cùng vị hi ca ca kết hôn, bọn họ sinh tiểu hài tử, ngài liền có thể rất quen thuộc mà hỗ trợ mang theo. Tô thiên tập vẻ mặt gặp quỷ mà nhìn chằm chằm nói chuyện tô Trầm ngư, nàng, nàng đang nói cái gì à? Người tô mẫu khó thở, kia sắc mặt so mới vừa biết được tần hân thân phận khi còn muốn bạch. Trầm ngư, ngươi thật quá đáng. Tô thiên ngữ ngưng thành, chúng ta là người một nhà, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện? Nàng vừa nói vừa chấn an tô mẫu, thế nàng thuật khí, giờ này khắc này, sự tinh thoát ly nàng không chế, nàng cần thiết đem quyền chủ động đoạt lại đây. Nếu không nàng nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Nhưng mà, nàng càng đi tô mẫu bên người dựa, tô mẫu ngực đau ý liền càng thêm trọng, đương tay nàng ở tô mẫu phía sau lưng khẽ bước khi, giống như cầm một cái dây thép cầu ở tô mẫu sau lưng cùng soát, tô mẫu đau đến ngũ quan vặt mẹo, thật mạnh đẩy ra tô thiên ngữ, cút ngay. Mẹ! Lần đầu bị tô mẫu như vậy đối đãi tô thiên ngữ trong lòng trầm xuống, trên mặt không thể tin tưởng. Ngươi trong tay lấy thứ gì? Tô mẫu cả giận nói. Tô thiên ngữ mềm đến tại thượng, giang hai tay, ta cái gì cũng không lấy. Mẹ, ngươi nơi nào không thoải mái nàng vội vàng mà đứng lên tưởng tiếp tục đi qua đi. Tô mẫu thấy rõ, lại không tin, trên lưng đau ý đã biến mất, nhưng nàng vừa mới trải qua tuyệt đối không phải ảo giác. Đứng lại. Đừng tới đây. Tô mẫu sợ hãi kêu to. Tô thiên ngữ chỉ phải đứng ở tại chỗ, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, tô mẫu ở sợ hãi nàng. vì cái gì sẽ sợ hai nàng? nàng theo bản năng quay đầu đi xem tô trầm ngư, nhìn đến nàng chính con môi đang cười. nàng đương nhiên sẽ không biết, tô trầm ngư ở quán ba đối ba người nguyên rủa, nhiều lần sửa chưa nguyên rủa nội dung mới thành công. tô phụ, nguyên rủa hắn đêm nay sủng thiếp diệt thê. tô mẫu, nguyên rủa tô thiên ngữ một tiếp cần nàng, cảm thụ khủng bố đau nhức, có tác dụng trong thời gian hạn định một giờ, ở nàng trở lại tô ra khi có hiệu lực. tô thiên ngữ. Nguyên rủa nàng lần này nhiệm vụ thất bại, hiệu quả phi giống nhau hảo. Tô trầm ngư chuyển qua ánh mắt, cùng Tô Thiên Ngự đối thượng, tiện đà rời đi. Đối Tô phụ nói, ba, nếu không ngải mang vị này A Di đi trước, đừng làm cho A Di động thai khí. Tần Hân gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra không thoải mái biểu tình. Tô phụ nhìn đến Tô Ngẫu vừa rồi dáng vẻ kia sinh ra vài phần ấy nay biến mất, nâng dậy Tần Hân, trực tiếp đi rồi. Tô Thương Vinh. Tô phụ cũng không quay đầu lại. Mẹ, mắt không thấy, tâm không thiền, như vậy có phải hay không cảm giác khá hơn nhiều? Tô trầm ngư đi đến tô mẫu trước người, thành khẩn mà nói, cái này tô mẫu lại chịu không nổi, hai mắt vừa lật, hôn mê. Này con không có xong. Tô trầm ngư ở loa chợ giúp hạ, nhìn đến tô thiên ngự trên đầu đột nhiên toát ra nhiệm vụ thất bại bốn cái màu đỏ tự, tiếp theo, khấu trừ một trăm nữ chủ quang hoàn điểm, thỉnh tiếp thu trừng phạt. Quỳ xuống đất dập đầu Từ từ Tô Thiên Ngữ ở trong lòng quát Nhưng mà hệ thống chấp hành trừng phạt là tức thời Hơn nữa Tô Thiên Ngữ không thể phản kháng Sau đó nàng đã bị một loại khủng bố áp lực ngăn chặn Không chịu khống chế mà bùm một tiếng quỳ xuống Đầu khái trên mặt đất Vừa vặn Tô Trầm Ngư liền ở nàng trước mặt Thang lầu quan chiến bốn người Cha xanh đệ thập bước, Không một không Ta nhất định là đôi mắt xảy ra vấn đề Tô Thiên Tập gương mặt kia thượng che kín nồng đậm mê mang, trương đại miệng khép lại, hay còn nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó dùng tay bụ mặt một đốn cùng xoa. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Tỷ sao có thể vô duyên vô cớ hướng Tô Trầm Ngư dập đầu. Dứt lời, liền nghe được bên cạnh vang lên hoà tảo, đến từ Tông Văn Tấn. Không phải ảo giác. Tô Thiên Tập hoảng loạn mà buông ra tay, nhìn đến tỷ còn quỳ gối kia, hắn rốt cuộc nhịn không được, lao xuống lâu chạy tới. Thì, ngươi làm gì a Thiếu niên đi phủ tô thiên ngữ, tay mới vừa chạm được nàng, nàng liền mềm mại mà ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, vượng đi qua. Tô thiên tập dọa đến, trừng hướng tô trầm ngư, ngươi đối tỷ làm cái gì? Nàng vì cái gì muốn, muốn. Tô trầm ngư là thật không nghĩ tới tô thiên ngữ hệ thống như vậy. Thú vị, thiếu chút nữa không duy trì được nhân thiết cười ra tiếng, nàng dùng so tô thiên tập càng khiếp sợ càng mê mang biểu tình. ta Ta cũng không biết ta, ta đứng ở chỗ này cái gì cũng chưa làm à. Tô Thiên tập hóa khẩu không trả lời được, chỉ phải muộn thanh đem Tô Thiên Ngữ đỡ đến trên sofa, cùng Tô mẫu song song nằm, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thiếu niên ngược lại không có chủ ý, bắt lấy đầu xin giúp đỡ Tô Trầm Ngư, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Trầm Ngư liếc mắt vượng đảo Tô Thiên Ngữ, đề nghị, nếu không ngươi cấp vị Hi ca ca gọi điện thoại, làm hắn lại đây. Tô Thiên Tập cảm thấy đây là cái không tồi đề nghị, chính liên hệ cố vị hi đâu, nghe được Tô Trầm Ngư nói, ta đi trước. Đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng liền đi rồi. Ngươi không lưu lại. Hắn ngơ ngác hỏi. Mẹ tỉnh nếu là nhìn đến ta ở, khả năng lại sẽ ngất xịu đi, ta liền không ở nàng trước mặt thảo người ngại. Nàng nói, ngươi đã là đại nhân, ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố hảo thiên ngữ cùng mẹ. Ngươi khuyên nhủ mẹ. Làm nàng không cần nghĩ nhiều, miễn cho thương thân thể. Tô Thiên tập trận mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, chỉ cảm thấy chính mình không quen biết nàng. Loại sự tình này có thể không nhiều lắm tưởng sao. Sau đó Tô Trầm Ngư liền mang theo nàng ba vị bảo tiêu không chút do dự rời đi ra. Ba vị ca ca, đêm nay cảm ơn các ngươi Nga. Tô Trầm Ngư đem lấy lòng trà sữa đưa cho bọn họ, đừng khách khí. Đại nam nhân uống cái gì trà sữa? Nhưng mà ba người vẫn là đặc biệt nghề tình mà tiếp nhận. Văn Truy hết sức ghét bỏ, kia bộ dáng hận không thể tùy thời đem này nương không chít chít ngoạn ý nhi ném vào thùng rác. Ba vị ca ca, có cái gì muốn hỏi ta sao? Tô Trầm Ngư lại hỏi, ánh mắt hàm chứa cổ vũ. Mặc kinh nhàn cùng Tông Văn Tấn đồng thời lắc đầu, nam nhân là sẽ không bắt quái. Ít nhất sẽ không rác mặt bắt quái. Văn Truy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói câu, nhà ngươi về điểm này phá sự có cái gì hảo hỏi. Hắn ghét nhất vô điều kiện hiếu thuận cha mẹ người, tô trầm ngư lúc trước hành vi, ngoài ý muốn đôi hắn ăn uống. Truy quang ca ca, ngươi quá chi kỷ, ta rất thích ngươi Nga. nữ hải mắt lấp lánh. Văn Truy, nữ nhân này thật là một chút đều không rụt rè. Vẫn là nói bị nam nhân cùng người nhà phản bội lúc sau, nàng đơn giản thả bày tự mình. Kế tiếp Văn Truy làm tốt tô trầm ngư mỗi ngày đều sẽ tới tìm hắn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, ngày đó buổi tối lúc sau. Tô Trầm Ngư liền lại không có tới quá, nhưng là, mỗi ngày như cũ có thể đúng giờ thu được nàng ở hệ chặt thượng điểm ca. Tô Trầm Ngư kiến cái đàn, đem bọn họ ba người kéo vào đi, sau đó ở trong đàn điểm ca. Tô Trầm Ngư ở trong đàn phát giọng nói, ôm hạ nhóm, ta gần nhất không thể tới tìm các ngươi chơi Nga, ta tiếp cái tổng nghệ hoạt động, quá hai ngày đi ở nông thôn thu, ta phải chuẩn bị chuẩn bị đâu. Lúc này... Ba người mới ý thức được nàng một khắc trọng thân phận, minh tinh. Mặc kinh nhàn có thứ đột nhiên hỏi nàng, ngươi trụt quá diễn? Tô trầm ngư? Không có. Mặc kinh nhàn? Nga. Vì thế bọn họ lại đã biết, nàng cái này minh tinh, kỳ thật một chút cũng không đỏ. Gần nhất sở dĩ nhiệt độ cao, toàn nhân tử hôn kia đương sự. Tô trầm ngư mấy ngày nay quá đến phi thường phong phú, tô mẫu hiện tại nào lo lắng nàng? Toàn bộ tâm tư chuyển đến hồ ly tinh tần hân trên người, ở phẫn nộ tiêu tán lý trí tái hiện sau, tô mâu rất rõ ràng, kia hồ ly tinh chờ thượng vị đâu, nàng nếu là nhận, chính là như nàng ý. Mà tô phụ bởi vì tô trầm ngư chẳng hắn, cảm thấy cái này thân sinh nữ nhi xưa nay chưa từng có trí kỷ, thái độ hảo rất nhiều, còn cấp tô trầm ngư chướng sinh hòa phí, tỏ vẻ hắn cái này đường ba ba, sẽ không thua thiệt nàng. Đến nỗi tô thiên ngữ cùng cố vị hy, tuy rằng hot sẽ ập triệt rất sau nhiệt độ tiệm thấp nhưng mà hai người bọn họ bị vững vàng dán lên nam nữ cha nam tiện nữ nhãn một chốc đừng nghĩ tẩy trắng ra cửa bị nhận ra tới còn phải bị đánh dẫn tới hai người không thể không điệu thấp tô trầm ngư tìm cái thời gian đi công ty ký giải ước thư nàng vốn dĩ kế hoạch văn truy ca hát dễ nghe tích từ dàn nhạc rất nổi danh nàng hoàn toàn có thể bồi dưỡng tri đội ngũ này đi tham gia âm nhạc thi đấu chỉ cần bọn họ dự thi Có nàng tham dự, như vậy bọn họ mỗi trận thi đấu khiến cho thét trói thai, đều có thể tính ở nàng trên đầu. Như vậy nàng liền có thể thu hoạch vô số thét trói thai giá trị, sau đó lại đi cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình, lợi dụng họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi làm tốt sự tích có công đức. Kết quả, ở nàng giải ước ngày hôm sau, tin nhắn thu được thứ nhất hoạt động mời, đến từ tranh giải trí. thỉnh nàng làm trợ lực khách quý tham gia chân nhân tú ta mỹ rượu sinh hoạt đệ nhị quý thu. Ta mỹ rượu sinh hoạt là một kỷ thực sinh hoạt loại chân nhân tú, thu nghệ sĩ đi hướng một cái rời xa thành thị ồn ào náo động, hoàn cảnh duyên dáng ở nông thôn, sợ cần nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều phải chính mình động thủ mới có thể được đến. Đệ nhất quý ba ra sau, đã chịu quảng đại người xem thích, một ít thường chú khách quý càng là dựa vào này đương tổng nghệ càng phát hỏa. Còn có một ít quá khí diễn viên chịu mời thu, ở bên trong thông qua xuất sắc biểu hiện, một lần nữa phiên hồng. Như vậy một cái đoạc tay, không thiếu nhiệt độ đại tổng nghệ cư nhiên tìm tới chính mình, tô trầm ngư rất là ngoài ý muốn, cuối cùng quy kết với chính mình nhiệt độ, tiết mục tổ phòng trường chính là nhìn chúng điểm này, mới có thể mời nàng trở thành trợ lực khách quý. Thu phí dụng là 80 vạn. Cái này kim ngạch làm tô trầm ý đột nhiên ý thức được giới giải trí kiếm tiền dễ dàng. Hơn nữa nàng chỉ là đi thu 3 ngày. 3 ngày 80 vạn. Ai cùng tiền không qua được a, vẫn là nhẹ nhàng như vậy mà kiếm tiền. Chờ tiết mục bà ra, nói không chừng cũng có thể đạt được thét trói thai giá trị, Tô Trầm Ngư không chút do dự ký hợp đồng. Cứ như vậy, Tô Trầm Ngư hướng trường học thỉnh 4 ngày giả, ngồi trên tiết mục tổ chuẩn bị xe, đi trước thu địa điểm. Trầm Ngư, có chiếc xe xảy ra vấn đề, ngươi đến cùng Lâm Túc Thiên ngồi cùng chiếc xe. Tiết mục tổ biên đạo tìm được Tô Trầm Ngư, cố ý dặn dò, hắn tính tình có điểm cấp, ngươi chú ý điểm. Tô Trầm Ngư, không thành vấn đề. Nàng thu được cố vị hy mẹ chạc, ngươi như thế nào nhận được ta Mỹ rượu sinh hoạt. Tô Trầm Ngư cũng không biết, Tô Thiên Ngữ đoàn đội phía trước vẫn luôn tự cấp Tô Thiên Ngữ bàn bạc ta Mỹ rượu sinh hoạt, nhưng nàng biết, này đối cẩu nam nữ gần nhất không có gì thông cáo. Tô Trầm Ngư, tiết mục tổ chính mình tìm tới tới. ta rất lợi hại đi vị hi caca, giải ước đều có tổng nghệ tìm tới tới đâu. Cố vị hi không hẹ răng. Lâm Túc Thiên là năm gần đây bạo hồng một vị tiểu thịt tươi, lưu lượng cao nhiệt độ cao, phết nhiều. Người đại diện ngô đồng mới vừa đem tin tức này nói cho hắn, hắn mày nhăn lại, cái gì a miêu a cẩu đều phải cùng ta ngồi cùng nhau. Người đại diện ngô đồng là cái có thấy xa, hống hắn, ngươi đừng như vậy, tô trầm ngư tuy rằng không có tác phẩm. Nhưng nàng gần nhất nhân khí cao, người xem đối nàng thập phần đồng tình, ta tưởng đây là tiết mục tổ mời nàng nguyên nhân. Lần này thu ba ngày thời gian, ngươi chiều nàng phong thích thiện ý, chờ tiết mục bá ra, khẳng định sẽ thu được khen ngợi, hút một đợt phấn. Ai biết chuyện đó là thật là giả, ta trong ấn tượng tô thiên ngữ, tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lâm Túc Thiên Như cũng không vui. Nô Đồng lắc đầu, nói, được rồi. Ngươi cùng Tô Thiên Ngữ bất quá ở một lần hoạt động thượng đã gặp mặt, nàng là người nào không cần phải ngươi tới bình phán, ngươi nghe ta chính là, Tô Trầm ngư đợi chút lại đây, ngươi đừng né mặt. Đã biết, Lâm Túc Thiên không kiên nhẫn mà trả lời, hắn đã từng ở một lần hoạt động thượng ra điểm sự, Tô Thiên Ngữ không chút do dự rút hắn. Ngươi như vậy, sao có thể đoạt chính mình muội muội vị hôn phu, nơi này khẳng định có ẩn tình. Nói không chừng là Tô Trầm Ngư ngầm xử cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Tiết Mục tổ an bài Lâm Túc Thiên lên xe, qua một lát, Tô Trầm Ngư lại đây, nàng đánh giá vị này bởi vì chụp phép giả mà mà bạo hỏa nam diễn viên lớn lên còn hành, bất quá luận mặt đẹp trình độ, còn so ra kém nàng kia ba vị bảo tiêu. Nàng đứng ở ngoài xe, Lâm Túc Thiên ngồi trên xe, nghe được thanh âm, đem tầm mắt từ trong trò chơi rút ra chuyển hướng Tô Trầm Ngư, sáng ngời ánh sáng hạ, Hắn tinh tưởng nhìn đến cặp kia tinh ánh dịch thấu con ngươi hiện lên một sợi thất vọng. Thất vọng? Nàng ở thất vọng cái gì? Nàng đối hắn thất vọng cái gì? Nàng từ đâu ra tư cách? Hoàn toàn không biết lâm tiểu thị tươi nội tâm hoạt động tô trầm ngư sắm vai ngoan ngoãn nhân thiết, lâm Lão sư ngươi hảo, ta là tô trầm ngư. Lâm Túc Thiên chừng mắt nàng không nói lời nào, không khí đột nhiên cứng đờ, vài giây sau, Lâm Túc Thiên lạnh lùng mở miệng, ta người này có cái quái tật xấu. bên cạnh nếu là ngồi người xa lạ sẽ say xe, xe người đi ngồi nhân viên công tác xe cùng nhân viên công tác đi tới ngô đồng vừa vặn nghe thế câu nói mặt nháy mắt đen hợp lại vừa rồi nàng đối lâm túc thiên nói đều mẹ nó nói vô ích hắn là ngốc bức sao làm trò nhiều người như vậy nói như vậy tô trầm ngư ngẩn ra hạ chợt vội vàng nói tài xế đại ca ca mê gia đại ca các ngươi mau xuống dưới tài xế ca mê ra hai mặt nhìn nhau Quan hai người bọn họ chuyện gì. Những người khác liền nghe được nữ hải nghiêm túc lại lo lắng chiều ngô đồng nói. Nô tỷ, bọn họ hai vị đại ca cũng là người xa lạ nột. Lâm lão sư sẽ say xe không thoải mái. Xem ra, chỉ có vất vả ngươi tự mình lái xe. Nô đồng. Trung quanh một mảnh trầm mặc. Sau đó, tài xế cùng ca mê ra chậm gì gì ngầm xe. Cha xanh mười một bước. Không một một. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Tô Trầm Ngư cái gì cũng chưa làm đâu, nhân ra lệ phép chào hỏi, đổi lấy chính là Lâm Túc Thiên xích quả quả mà không chào đón, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, như vậy Tô Trầm Ngư như vậy trả lời, không tật xấu. Tiết mục tổ mời 8 vị nghệ sĩ, Lâm Túc Thiên giả vị chỉ có thể xếp hạng trung gian, nơi này người cái gì đại bài chưa thấy qua. húng chi tiết mục tổ trước tiên cùng Lâm Túc Thiên câu thông quá, hắn cũng đồng ý, kết quả đảo mắt hắn không cho người lên xe. Này không phải đánh tiết mục tổ mặt sao. Tài xế cùng ca mê ra chính là thu được ý bảo, lúc này mới xuống xe. Không ít nhân viên công tác trộm xem Tô Trầm Ngư, đều ở trong giới hốn. Đương nhiên biết Tô Trầm Ngư là cô ý, nhưng là nàng biểu hiện đến quá mức ưu thiết, thoạt nhìn một chút đều không giả, thật giống như nàng là thật sự ở quan tâm lâm túc tiên. Dung hiện tại nói tới nói, đây là tiêu chuẩn trà ngôn trà ngữ, cố tình còn không cho người phản cảm. thậm chí có loại mạc danh sản cảm làm sao đây nhân viên công tác ánh mắt quỷ dị mà nhìn trầm chằm tô trầm ngư nô đồng trong lòng đem lâm túc thiên lăn qua lộn lại chủ y một lần vừa muốn nói chuyện tô trầm ngư đối biên đạo nói ta ngồi các ngươi xe đi biên đạo đối tô trầm ngư ấn tượng thực hảo từ lúc bắt đầu tiếp xúc tô trầm ngư cô nương này thái độ liền đặc biệt hảo cũng không bởi vì nàng chỉ là một cái nho nhỏ biên đạo liền khinh thường nàng nghĩ nghĩ nàng gật đầu Cũng đúng. Như thế, nô đồng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cấp lâm túc thiên vãn hồi một chút mặt mũi. Vì thế, tô trầm ngư ngồi trên nhân viên công tác chen chút xe con, cuối cùng nô đồng cùng tiết mục tổ câu thông một hồi lâu, cuối cùng làm cho bọn họ trên xe có tài xế, ca mê ra không có lên xe. Nô đồng sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy, cố kỵ tài xế, không nói gì, mà là phát hoại chát. Ngươi có biết hay không đắc tội tiết mục tổ hậu quả? Lâm Túc Thiên không cao hứng, rõ ràng là nữ nhân kia không biết tốt xấu, như thế nào liền đắc tội tiết mục tổ? Nô đồng tâm hào mệt Lâm Túc Thiên, tiết mục tổ cầu ta tới tham gia cái này tiết mục, thuyết minh cái gì? Thuyết minh ta hồng, bọn họ yêu cầu ta, bọn họ định bỡ ta còn không kịp, ngươi không cần phải lo lắng. Nô đồng. Nàng bị hắn ngốc bức thức lên tiếng chân trụ. Nhân viên công tác xe muốn chậm một bước, Tô Trầm Ngư có cơ hội đi toilet, mấy ngày nay nàng tuy rằng không có cố ý đi tích cốc thét trói thai giá trị, nhưng ba vị bảo tiêu kia vẫn luôn cuộn cuộn không ngừng có thét trói thai giá trị thu vào. Khai giảng mấy ngày nay quần hấn, làm danh nhân nàng, thường xuyên đưa tới chú mục trong đó không thiếu thét trói thai, còn có quần hấn thượng nàng biểu diễn tiết mục, đồng dạng thu hoạch không ít thét trói thai. Cho nên nàng thét trói thai giá trị lại tích cốc đến 3.000 nhiều. tài đại khí thô nàng phi thường sảng khoái mà vẽ mười cái quyền quyển. làm lâm túc thiên từ giờ trở đi vẫn luôn say xe đến mục đích điện nguyên rủa thành công sau tô trầm ngư lúc này đây nhớ rõ hỏi tùy cơ kinh hỷ là cái gì nàng trước vài lần không hỏi thẳng đến ngày đó tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành sân bay mới hiểu được đây là nguyên rủa mang đến kinh hỷ nguyên rủa trình độ càng nặng nàng được đến kinh hỷ cũng liền càng ly kỳ loa ta cũng không biết Hành đi! Tô Trầm Ngư cũng không ngại, cùng lắm thì lại sân bay một lần, tệ một tệ vẫn phải có. Nhân viên công tác xe trang rất nhiều thiết bị, có vẻ hẹp hỏi, hơn nữa Tô Trầm Ngư tổng cộng 5 người, bọn họ đem so rộng mở ghế phụ cấp Tô Trầm Ngư. Không cần Tô Trầm Ngư nhìn mắt ôm một cái đại cái dương nam sinh, tiểu lưu ca ngồi đi, cái dương hảo phóng một ít, ta ngồi mặt sau là được. Biên đạo cùng trợ lý lướt nhau, đối Tô Trầm Ngư lại nhiều vài phần hảo cảm. Ba cái cô nương tệ ở phía sau tòa, không khí hòa hợp, trợ lý nhẫn nhịn, không nhịn xuống, trầm ngư, ngươi không sợ đắc tội lâm túc thiên A Không sợ nha. Trợ lý ngạc nhiên. Dù sao ta đắc tội người có rất nhiều, đều so với hắn hồng, không kém hắn một cái sao. Đắc tội người có rất nhiều, còn so lâm túc thiên hồng. Tô trầm ngư không có gì danh khí, thượng nào đắc tội hồng nhân. Chẳng lẽ là cố vị hy cùng tô thiên ngữ? Đúng rồi. tuy rằng cố vị hy cùng tô thiên ngữ đều thực cha tô trầm ngư thật thảm nhưng là cố vị hy cùng tô thiên ngữ bị mắng ra vòng này đối cha nam tiện nữ sợ là hận không thể ăn tô trầm ngư quá thảm di gờ, gờ. xe đến nửa đường đuổi theo lâm túc thiên xe xe ngừng ở ven đường biên đạo vội xuống xe dò hỏi nhìn đến lâm túc thiên sắc mặt trắng bệnh mà ngã vào dựa ghế một bộ hít vào nhiều thở ra ít bộ dáng biên đạo không hiểu ra sao xuất phát thời điểm Vị thiếu gia này tinh thần chính là vô cùng sảng a. Nô đồng sắc mặt khó coi, hắn say xe. Biên đạo. Phản ứng đầu tiên, báo ứng. Lúc trước tiết mục tổ đi tiếp lâm túc thiên, đối phương nhưng một chút cũng không say xe. Cho nên lúc ban đầu lâm túc thiên dùng say xe lý do không cho tô trầm ngư lên xe. Mọi người đều biết hắn có ý tứ gì. Có thể kiên trì sao? Có thể. Không thể cũng đến có thể. Xe một lần nữa lên đường. Tưởng phun phun không ra, ngực không ngừng cuộn cuộn, khó chịu đến chết đi sống lại Lâm Túc Thiên phát giận, ta không đi. Nô Đồng muốn mắng hắn, nhưng xem hắn như vậy, lại có chút đau lòng. Lâm Túc Thiên lần thứ hai rót nước miếng, suy yếu nói, khẳng định là tô trầm ngư ở trong tối nguyền rủa ta. Nô Đồng. Nàng chạy nhanh đi che hắn miệng, bên trong xe tuy rằng không có người quay phim toàn phương diện quay trụ, nhưng là gắn cao mê ra. Thật vất vả tới mục đích địa. Lâm Túc Thiên đi nửa cái mạng, kết quả tự xuống xe, cái loại này tra tấn hắn một đường ghê tởm cảm nháy mắt biến mất, say xe bệnh trạng toàn hảo. Trắng bệnh sắc mặt khôi phục huyết sắc, hảo đến không thể lại hảo. Ngươi như thế nào hảo đến nhanh như vậy? Nô đồng nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi, hắn phía trước nên không phải là trăng đi. Lâm Túc Thiên không thể hiểu được, tức giận, ta nào biết. Dư quăng nhìn đến thoải mái dễ chịu xuống xe tô trầm ngư, đốn rác chói mắt. Không biết cái gì nguyên nhân sử dụng, ở tô trầm ngư kéo tiểu dương hành lý đi tới khi, hắn lặng lẽ đem chân vun đi. ỉ vào chính mình hành lý ở bên cạnh, ca mê ra lại không hướng nơi này dỗi nô đồng cùng nhân viên công tác nói chuyện với nhau, cho rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay. Tô trầm ngư đốn hạ, đồng nhiên đem cái dương lập hảo. Xem đi, luôn có những người này thế nào cũng phải ở diêm vương điện bên cạnh ngày nhót. Lâm Túc Thiên không ngờ nàng đột nhiên dừng lại, Đành phải làm bộ chân dẫm đến đá sau đó thu trở về. Lâm lão Sư Tô Trầm Ngư nói Lâm Túc Thiên không có gì biểu tình mà ân một tiếng. Nghe nói ngươi say xe, nếu không ăn khối đường chậm rãi. Thế bạch ngón tay duỗi khai, lòng bàn tay phóng một viên phấn hồng đóng gói đường. Lúc này, lục tục mặt khác tiếp khách quý xe cũng tới rồi. Lâm Túc Thiên rốt cuộc còn có vài phần đầu vóc tiếp nhận đường, cứng đờ nói, cảm ơn. Không khách khí. Tô chầm ngư cong lên đôi mắt, may mắn không cùng lâm Lão sư cùng nhau ngồi, bằng không khả năng sẽ hại lâm Lão sư vượng đến lợi hại hơn. Tính ngươi có vài phần tự mình hiểu lấy, lâm thúc thiên say xe bệnh trạng sau khi biến mất, trong miệng luôn có cổ cay đắng, vì thế thuận thế mở ra giấy gói kẹo, đem đường hướng trong miệng một tác. Giây tiếp theo, hắn sát mặt đại biến, phi một tiếng đem đường phun ra đi. Hắn động tắc quá lớn, thành công đem sở hưu ánh mắt hấp dẫn lại đây. Lâm Lão Sư đối diện nữ hài đầy mặt khiếp sợ, đen nhánh đôi mắt nhân ủy khuất nổi lên lệ quang, nàng khẽ cắn môi, ngài nếu đối ta có ý kiến nói, có thể nói thẳng. Lâm Túc Thiên chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập một cổ khó nghe xú vị, cả giận nói, này đường là sầu riêng vị. Khó trách nàng sẽ hảo tâm đưa đường, rõ ràng là cố ý. Trung quanh tĩnh xuống dưới, nô đồng trong lòng mắng câu đường, bất quá lập tức không thấy được, hắn là có thể cho nàng gặp phải sự tới. mọi người nhìn đến cái kia thân hình đơn bạc nữ hải há miệng thở dốc, chợt từ bao bao móc ra một phen màu sắc rực rỡ trái cây đường, dùng hàm chứa xin lỗi thanh em nói: xin lỗi lâm lão sư, ta tùy tiện lấy một viên đường, không nghĩ tới là sầu riêng vị, cho nên lâm túc thiên bởi vì tô trầm ngư cho hắn một viên sầu riêng vị đường phát giận, này đều có thể sinh khí, thật sự khi dễ tô trầm ngư là tân nhân sao? mọi người nhìn về phía lâm túc thiên ánh mắt vi diệu lên. ỉ vào có điểm hồng liền nhưng kính làm, sớm muộn gì đến hồ. Nô đồng thở sâu, não nhân vô cùng đau đớn, liền ở nàng mở miệng nói chuyện muốn đem việc này nguyên lành qua đi khi, một đạo ôn hòa hiền hậu thanh âm vang lên, làm sao vậy? Xong rồi. Nô đồng trong lòng hiện lên này hai chữ. Mục lão sư. Nô đồng cung cung kính kính mặc ê Lại đây người đồng dạng lôi kéo một cái dương hành lý, một thân hưu nhàn trang đại khái 30 tuổi tả Hữu Bất quá khỏe mắt nhàn nhạt hoa văn tỏ rõ hắn thực tế tuổi không nhỏ, hắn ánh mắt mông muội một loại dày nặng cảm, cùng hắn ánh mắt tiếp xúc người, sẽ không tự chủ được gan phận xuống dưới. Đơn giản tôi nói, trên người hắn có loại chủ nhiệm giáo dục khí chất. Đây là buồn quý lớn nhất giả vị nghệ sĩ, ảnh đế kiêm thị đế mục quân bạch, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay cái loại này, sau nhân thân thể nguyên nhân, hắn ra tác phẩm ít dần, thích tiếp một ít tương đối phật hệ game show tới giải trí sinh hoạt. Lâm Túc Thiên lại hành, đối mặt mục quân bạch cũng đến thành thành thật thật cúi đầu, cung kính mà kêu, mục lao sư. Mục quân bạch hiển nhiên đem vừa rồi kia một màn xem ở trong mắt, hắn cười xem lâm túc thiên, nhàn nhạt, nhạt thanh âm hàm chút chỉ trích, người trẻ tuổi vẫn là nhiều một chút bao dung tâm mới hảo. Lâm Túc Thiên ấp đúng mà không dám nói lời nào, nô đồng chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng, cảm ơn mục lao sư chỉ điểm. Mục quân bạch lúc này mới chuyển qua tầm mắt mặt hướng tô trầm ngư. mục lao sư hảo trầm ngư ngươi hảo mục quân bạch chỉ vào nàng trong tay đường ta có thể nếm một viên sao tô trầm ngư dùng ngón tay bắt đường tươi cười so với mật còn ngọt hơn cho ngài chọn một viên lớn nhất người chung quanh đều cười nô đồng nhẹ nhàng thở ra biết chuyện này đi qua con hảo tô trầm ngư không như thế nào so đo phong ở cộng ba tầng có trước sau viện chung quanh trồng đầy các loại rau dưa lục gừng mọc khả quan Khách quý phòng ở lầu 2, tổng cộng 2 gian phòng ngủ, nữ sinh nam sinh các một gian. Tám vị nghệ sĩ, năm vị nam khách quý ba vị nữ khách quý, còn có vị nữ khách quý không tới. Tô Trầm Ngư cùng một vị khác nữ khách quý Thẩm Tâm Tâm tiến vào phòng ngủ, bên trong tam trương giường song song phóng. Hai người tuyển một tả một hữu, lưu lại trung gian. Ngươi chỉ dẫn theo như vậy điểm đồ vật. Thẩm Tâm Tâm nhìn mắt Tô Trầm Ngư tiểu xảo dương hành lý, lại xem chính mình hai cái đại dương. Hoài nghi nhân sinh, không có cung nữ thái giám hầu hạ nhật tử, Tô Trầm Ngư tự nhiên không nghĩ chính mình đi ra ngoài còn phải mang cái đại chói buộc, nếu không phải cảm thấy bối cái bao bao không quá đẹp, nàng liền dương hành lý đều không nghĩ lấy. Ta chỉ thu ba ngày, không cần phải mang quá nhiều. Nói được cũng là, thẩm tâm tâm gật đầu, nhìn đến Tô Trầm Ngư mở ra dương hành lý, người quay phim đem màn ảnh kéo vào. Sau đó, thẩm tâm tâm cùng người quay phim đồng thời xử sốt, Ngươi, ngươi trang tất cả đều là ăn. Thầm tâm tâm sợ ngây người. Không a. tô trầm ngư từ kia đôi đồ vật sách ra một cái cái túi nhỏ, quần áo ở chỗ này đâu. Thầm tâm tâm, nàng yên lặng đóng lại chính mình tràn đầy quần áo dày bao bao đồ trang điểm cái dương. Chuẩn bị xong, mọi người đến dưới lầu, vì bữa tối làm chuẩn bị. Chúng ta nơi này, này đó sẽ nấu cơm. Mục quân bạch nhìn mọi người, hỏi. trừ bỏ lâm túc thiên. Những người khác đều cử tay. Chầm ngâm một lát, mục quân bạch nói, sẽ nấu cơm, đêm nay mỗi người buộc lộ tài năng. Đến nỗi Túc Thiên. Lâm Túc Thiên được ngô đồng giáo dục, ra sức biểu hiện chính mình, ta tới nhóm lửa. Kế tiếp náo nhiệt lên, các khách quý thu thập chính mình muốn xào nguyên liệu nấu ăn. Sau đó tiết mục tổ tìm được tô trầm ngư, làm nàng uy hậu viện heo. Tô trầm ngư, nàng điểm nào thoạt nhìn giống uy heo. Tiết mục tổ chỉ cười không nói. Nha, tiểu trầm ngư, uy heo đâu? Ba vị nam diễn viên lại đây, muốn hay không hỗ trợ? Cảm ơn ba vị lão sư, ta có thể. Thức ăn chăn nuôi là có sẵn, đoái xong cấp heo ăn là được. Nam các diễn viên hiển nhiên không tin. Trừ bỏ lâm túc thiên, mặt khác vài vị khách quý đối tô trầm ngư tương đối hữu hảo, rốt cuộc nàng là mấy người trung tuổi nhỏ nhất cái kia. Cho nên bọn họ không có rời đi, tính toan tùy thời giúp một phen tô trầm ngư. Kia thức ăn chăn nuôi thùng, ngươi có thể để động sao? Dứt lời, liền thấy tô trầm ngư vươn tế gầy cánh tay, một phen xách lên kia thùng thức ăn chăn nuôi, con ngồi, hơi có chút tiểu đắc ý, ta nhắc tới tới Nga. Sau đó thoải mái mà đi hướng hậu viện. Kia một thùng, ít nhất có 20 cân. Đi, nhìn tinh tế gầy gầy, nũng nịu tiểu tiên nữ, thế nhưng là cái đại lực sĩ. Hậu viện chuồng heo kia chỉ heo lớn lên thai to mặt lớn. Có lẽ là người được đồ ăn hương khí, ném cái đuôi phát ra hừ hừ thanh, đầu không ngừng cùng vòng bảo hộ, mắt trông mong mà nhìn tô trầm ngư. Đương tô trầm ngư tầm mắt dừng ở phì heo trên người khi, mặc danh, nàng cảm thấy này chỉ heo lớn lên phi thường phi thường xinh đẹp, xinh đẹp đến làm nàng muốn đi sở sở thân một thân. Ý thức được chính mình tâm lý không bình thường tô trầm ngư liệu mạng đem tầm mắt dịch hay, ở trong lòng hỏi loa, sao lại thế này? Vì cái gì buồn cung sẽ cảm thấy một con heo xoáy khí gợi cảm. Loa, nay hẳn là tùy cơ cấp nương nương kinh hỉ. Tô Trầm Ngư, Hoàng hậu nương nương không thể mắng thô tục. Thở sâu, Tô Trầm Ngư dùng nhanh nhất tốc độ đem thức ăn chăn nuôi đảo ăn cơm tảo, rút về tiền viện. Nhưng mà, dưng ở người khác trong mắt, nàng chính là lưu luyến mỗi bước đi, thập phần lưu luyến không rời. Tiểu Trầm Ngư, như vậy thích heo, quay đầu lại dưỡng một con tiểu nhân bái. Một vị nam nghệ sĩ nhìn đến, cười ha ha. Tô Trầm Ngư nỗ lực ở trong lòng dùng lý trí đối kháng bản năng, nàng nhưng không nghĩ một cái hoàng thần, đãi hoàn hồn liền nhìn đến chính mình ôm heo cùng thân. Chờ nàng rốt cuộc rời đi hậu viện, kia cổ lực ảnh hưởng yếu bớt hơn phân nửa sau, nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được vừa rồi vị kia nam nghệ sĩ ở đối những người khác bà báo. Ta xem tiểu Trầm Ngư nếu không phải xem kia chỉ heo quá phì, phòng trừng đều tưởng tiến chuồng heo ôm một cái. Tô trầm ngư buồn cung nhớ kỹ người này rồi chu diệc gan thu được tầm mắt chu diệc gan sờ sờ cái mũi nghĩ tiểu cô nương ra mặt mỏng toại thu liếm chút sau đó liền nhìn đến tô trầm ngư ngượng ngùng mà cười cười nói heo heo rất đáng yêu cùng chu lão sư giống nhau đáng yêu đâu chu diệc gan cái này an tĩnh rốt cuộc bị so sánh thành heo tô trầm ngư đi ngoài ruộng trích chính mình yêu cầu đồ ăn gặp được thẩm tâm tâm trích cả tím hai người cho nhau chào hỏi liền ở tô trầm ngư đi ngang qua nàng khi cô nương này đột nhiên một tiếng thét trói thai dọa tô trầm ngư nhảy dự a a a trùng thầm tâm tâm hỏng mất mà chạy hướng tô trầm ngư sợ tới mức hoa rung thất sắc tà trên vai có trùng ách thanh âm đột nhiên im bặt bởi vì nàng nhìn đến tô trầm ngư vương tay gắp nàng trên vai sâu lông gắp nổi lên thầm tâm tâm trừng mắt tô trầm ngư tay Tay sao đại một con sâu lông, con ở vặn cái loại này. Tô Trầm Ngư liền như vậy mặt không đổi sắc mà kẹp lên tới. A, thật đáng sợ. Tô Trầm Ngư tùy tay vùng, sâu lông giãn ra thân thể bịu hướng phía chân trời. Nàng quan tâm hỏi, tâm tâm tỉ, ngươi không sao chứ? Thẩm tâm tâm dại ra mà lắc đầu. Sau đó nàng nhớ tới Tô Trầm Ngư vừa rồi động tác cùng biểu tình. Minh Bạch nàng kỳ thật cũng sợ hai sâu lông, nhưng vì giúp chính mình. Lúc này mới lấy hết can đảm kẹp lên sâu lông ném xuống. Cảm ơn ngươi, trầm ngư. Thầm tâm tâm cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng Không khách khí đâu. Cô nương này hét lên âm rất cao, lần sau tìm cơ hội thu về. Hai người trích xong đồ ăn trở về, phát hiện mấy cái đại nam nhân vây ở một chỗ tranh chấp cái gì, tựa hồ gặp nan đề. Làm sao vậy? Thầm tâm tâm hỏi. Chúng ta ở nghiên cứu như thế nào saga gà? Thầm tâm tâm ôm ngực. Đối Tô Trầm Ngư nói, ta sợ nhất xem này đó, đây là các nam nhân sự, chúng ta đi phòng bếp sát rau. Hảo, hai người đi phòng bếp, Lâm Túc Thiên thủ bệ bếp nhóm lửa, trong nồi mặt hầm sương sườn, các nàng tiến vào hắn không rên một tiếng. Thầm tâm tâm nhớ rõ buổi chiều vừa đến khi Lâm Túc Thiên nhằm vào Tô Trầm Ngư sự, nàng phi thường giảng nghĩa khí cũng không chào hỏi, kết quả Tô Trầm Ngư chủ động mở miệng, Lâm lão sư, nơi đó có tiểu quạt, ngươi muốn hay không một cái. Không cần. Lâm Túc Thiên cứng rắn mà trả lời, bị ngô đồng đánh đến thiếm đau phía sau lưng nhắc nhở hắn, toại bổ sung một câu, ta không nhiệt. Tô Trầm Ngư không nói. Thầm Tâm Tâm càng thêm chán ghét Lâm Túc Thiên, tìm được cơ hội nhỏ giọng nói, tiểu ngư nhi, ngươi quá thành thật, hắn bất quá chụp một bộ ép giữ dã mạ hỏa lên mà thôi, năm nay càng là không có gì tác phẩm mà thế, ta đoàn đội đoán trước hắn sang năm phải hồ, ngươi không cần để ý tới hắn. Cảm ơn tâm T tâm Đúng lúc này, một trận ngẩng cao sắc nhọn ác gác thanh bỗng nhiên nổ vàng, ngay sau đó là dạy đặt cánh bố thành còn có nam nhân mà kêu gọi mau bắt được nó. Sau đó, một con cổ bị cắt điều khẩu tử gà mái ra một bên thét trói thai, một bên phành phạch cánh từ phòng bếp cửa sổ phi tiến vào, hùng hổ mà thẳng đến thẩm tâm tâm. Thầm tâm tâm. Giây tiếp theo, chỉ nghe gen một tiếng, gà thân rơi trên mặt đất, cùng cổ chia lịa gà đầu rừng ở thớt, cặp mắt kia phiếm quỷ dị quang. Chết không nhắm mắt mà trừng mắt thẩm tâm tâm. Thẩm tâm tâm ca ca chuyển động cổ, một phen dao phay khoảng cách chính mình mặt không xa lắm. Truy gà đến ngoài cửa sổ các nam nhân trận mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia cầm trong tay dao phay nữ hải. Vừa mới, chính là nàng, một đao, chém đứa, gà cổ. trà xanh 12 bước. Không một hai. Thẩm tâm tỉ, người không dọa đến đi. Thẩm tâm tâm nghe được tô trầm ngư quan tâm ân cần thăm hỏi, chỉ nghĩ hồi một câu. Dọa đến ta không phải gà, mà là ngươi a a a a a. Nhưng là, đối thượng nữ hải quan tâm con mắt sáng, nàng cảm thấy chính mình nói như vậy nói quá không biết tốt xấu, sẽ thương đến tiểu cô nương. Vì thế nàng cương cổ, chậm rãi lắc lắc đầu, từ trong cổ họng bài trừ một câu, còn. Con hảo. Tô trầm ngư có chút thất vọng, như vậy cư nhiên cũng chưa thét trói thai. Ngoạ tào a a a a a. Thét trói thai đột nhiên từ sau người vang lên. Chúc mừng thu hoạch đến từ Lâm Túc Thiên thét trói thai giá trị 50 điểm. Nguyên lai like là rơi trên mặt đất gà thân thể còn ở phản xạ có điều kiện mà dãy ruộng, cư nhiên phi thường kiên cường mà một lần nữa đứng lên, ném đột nhiên đột nhiên tiêu huyết nửa thanh cổ, dẫn mau mà chạy hướng bởi vì đột phát sự cố mà xách theo cặp gấp than bất động Lâm Túc Thiên. Ngắm lại một con vô đầu gà sái huyết khiêu vũ, kia hình ảnh chỉ là nhìn liền đủ kinh tùng, hướng chi trực diện như thế nhiệt tình vô đầu gà Lâm Túc Thiên. Nơi tay bối trên người bắn đến vết máu, đồng thời trên chân bị vô đầu gà cống hiến mới mẻ gà ba ba vị này tân tấn tiểu thịt tươi ly điên không xa. Mau đem nó mở ra a a a a. Chúc mừng thu hoạch đến từ lâm túc thiên thét chói thai giá trị 60 điểm. Bất quá ở hắn hoàn toàn điên phía trước, dư quang nhìn đến một đạo tinh tế quen thuộc thân ảnh tiếp cận, đem vô đầu gà đá văng. Nay chỉ không biết gà linh bao lâu gà mái giả rốt cuộc anh dũng hy sinh. Không có đầu đều còn động hắn nghe được tô trầm ngư hơi sợ thanh âm, lâm lão sư, ngươi không quan trọng đi. Lâm Túc Thiên cảm nhận được thẩm tâm tâm cái loại này không nói gì khô khốc, trừng mắt tô trầm ngư nói không ra lời. Nàng thật sự sợ hay sao? Bên ngoài các nam nhân chạy tiến bảo. Một trận trầm mặc lúc sau, Chu diệc gan dơ ngón tay cái lên, thiệt tình thành ý mà nói câu lời nói, trầm ngư xoái ngây người. Để tay lên ngực tự hỏi, ở đây đại lao ra, Phỏng chừng ai đều làm không được tô trầm ngư vừa rồi kia lưu loát một tay, góc độ, lực đạo, phản ứng năng lực đều thuộc nhất lưu. Nhiều một phân có khả năng tịch thu trụ đao, một đao hướng thẩm tâm tâm trên người phách, thiếu một phân chém không được gà mái giả, nó sẽ bổ nhào vào thẩm tâm tâm trên mặt, nói không chừng cấp thẩm tâm tâm trên mặt tới một trào. Mục quân bạch khom lưng xách lên gà, mọi người tự động cho hắn khai đạo, hắn nhìn mắt thất thượng đến bây giờ cũng còn không có nhắm mắt gà đầu. cuối cùng tầm mắt rừng ở tô trầm ngư trên người đại lao trầm ổn đến gần như nhẹ nhàng bâng quê đại gia học học trầm ngư kỹ thuật sắc rau ta mỹ diệu sinh hoạt hai thu trước vong truyền này một quý mời danh sách rất có thể có cố vị hy cùng tô thiên ngữ có phen lộ ra bọn họ đoàn đội ở bàn bạc tiết mục tổ nói được có bài bản hẳn hoi đặc biệt là tô thiên ngữ từng ở lần nọ phỏng vấn nói qua thích xem ta mỹ diệu sinh hoạt chờ mong có thể cùng tiết mục tổ hợp tác kết quả hôm nay phía chính phủ thấy bố đột nhiên không hề dự triệu mà công bố tân một quý đệ nhất kỳ thu danh sách danh sách thượng căn bản không có cố vị hy cùng tô thiên ngữ nay kỳ thật tại dự kiến bên trong tiết mục tổ lại không ngu này đối cha nam tiện nữ sự nháo đến ồn ào huyên náo bọn họ liền tính lại hỏa tiết mục tổ cũng đến suy xét lực ảnh hưởng thật mời bọn họ kia không phải đem tiết mục hướng hố đẩy sao những người khác đại bộ phận đều ở suy đoán giữa phép nhìn đến thích idol tham gia thích tổng nghệ có thể không cao hơn sao. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến danh sách thượng nhìn đến một cái xa lạ lại quen thuộc tên, Tô Trầm Ngư. Ngoa tào Này không phải cái kia bị cha nam tiện nữ hoắc hoắc đến thảm hề hề Tô Trầm Ngư sao? Tiết mục tổ mời nàng. Cái này có tò mò, chúc phúc, chờ mong, đương nhiên, cũng không thiếu ác ý. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cố vị hy cùng Tô Thiên ngữ bị mắng thành như vậy, nhất đến ích chính là Tô Trầm Ngư. Nàng phát hỏa, đại chúng đồng tình, còn nhận được tốt như vậy tổng nghệ mời, cùng nhiều như vậy ưu tú nghệ sĩ hợp tác. Nhưng là, cố vị hy cùng tô thiên ngữ hai người, một cái xuất quỹ một cái đoạt mội mội vị hôn phu, loại sự tình này một khi tuôn ra tới, bọn họ không biết hậu quả. Nhưng bọn họ vẫn là làm, chẳng lẽ bọn họ thật sự quá xuẩn. Vẫn là chuyện này có khác cần tình. Này bình luận điểm tán số còn không ít. Khi thật ta sớm đã có loại này ý tưởng, ta cảm thấy tô trầm ngư tâm cơ rất sâu, cảm giác nàng là cô ý, nhưng ta không dám nói, những cái đó vong hưu điên cuồng mà mắng chửi người, giống như không theo chân bọn họ một cái quan điểm nên bị mắng. Người từng trải nói cho các ngươi, tô trầm ngư khẳng định là cô ý, tâm cơ thâm hậu, hiện tại nhiệt độ có, nàng người cũng phát hỏa, thông cáo tự nhiên mà vậy có. Ha ha đát, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Liên tính Tô Trầm Ngư cố ý thì thế nào? Gặp được loại chuyện này chẳng lẽ muốn nén giận? Liên bởi vì cố cha nam Tô cha nữ bọn họ hồng. Tô Trầm Ngư nên khổ ba ba mà bị khi dễ. Thật là cười chết người. Cậu nam nữ fans cũng đừng tới tẩy trắng, xem một cái mắng một cái. Ta ngày đó nghe ta một cái bằng hưu nói. Tô Trầm Ngư là xê đại tân sinh, đặc biệt tốt một người. Quân huấn thời điểm ké xịu đều ở kiên trì, còn cho bọn hắn ca hát nghe. Tuy rằng giống như chạy điều, ta bằng hưu cười đã chết. Ta liền không tưởng như vậy nhiều, hy vọng Tô Trầm Ngư Hồng, Bạo Hồng, tức chết đôi cậu nam nữ kia. Ha ha ha ha, làm được xinh đẹp, hảo muốn biết cậu nam nữ giờ phút này biểu tình, khẳng định tác xuất sắc. Rộng lớn phòng khách, Cố Vị hy ôm lấy Tô Thiên ngữ ngồi ở sofa, nhẹ nhàng hôn hôn nàng đỉnh đầu, đem nàng trong tay cứng nhắc rút ra, đừng nhìn này đó bình luận. Từ ngày đó buổi tối nhiệm vụ thất bại, bị hệ thống giáng xuống trừng phạt, Quỷ gối Tô Trầm Ngư trước mặt dập đầu sau. Tô Thiên ngữ liền ý thức được Tô Trầm Ngư cũng không phải hệ thống trong miệng nói pháo hôi tồn tại, nhưng là hệ thống luôn mãi cường điệu Tô Trầm Ngư chính là phá hôi, nếu không bao lâu liền sẽ chết, nàng lúc này mới thoải mái, quyết định không hề đối Tô Trầm Ngư đầu nhập quá nhiều chú ý. Nữ chủ quang hoàn điểm bởi vì nhiệm vụ thất bại trừ 100, dẫn tới Tô phụ Tô Mâu đối nàng thái độ phát sinh chuyển biến, nàng hoa vải thiên thời khi Đáp ứng giúp Tô Mẫu đối phó thần hân, làm chính mình ở Tô Mẫu nơi đó mất đi tín nhiệm một lần nữa tìm trở về. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, đoàn đội bên kia vẫn luôn thế nàng tiếp đúng lúc ta Mỹ Diệu sinh hoạt hai cự tuyệt nàng, quay đầu tìm tới Tô Trầm Ngư. Nàng một cái pháo hôi, như thế nào làm được? Tô Thiên Ngữ nâng lên đỏ bừng vánh mắt, vị Hy, có lẽ chúng ta thật sự sai rồi. Ta chỉ là không nghĩ tới bởi vì chuyện này. không có cơ hội tham gia ta mỹ rượu sinh hòa hai, ta còn tưởng rằng lần này có cơ hội cùng mục quân Bạch hợp tác, ngươi biết đến? Hắn vẫn luôn là ta thần tượng. Về sau sẽ có cơ hội. Cố vị Hi Onu an ủi nàng. Trầm ngư đi cũng hảo, nghĩ đến chờ nàng đỏ, trong lòng liền cân bằng đi. Tô Thiên Ngữ hạ xuống nói, rốt cuộc chúng ta thực xin lỗi nàng. Cố vị Hi ân một tiếng. Tô Thiên Ngữ sắc mặt khẽ biến, nàng cho rằng ở nghe được nàng nói như vậy sau cố vị hy sẽ biểu đạt đối tô trầm ngư chán ghét nhưng mà cố vị hy phá lệ mà phụ họa nàng lời nói tựa hồ xác thật cho rằng bọn họ thua thiệt tô trầm ngư từ ngày đó hắn đi chung cư tìm tô trầm ngư sau khi trở về đối tô trầm ngư thái độ có biến hóa hệ thống cố vị hy thích thượng tô trầm ngư không có khả năng trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm tô thiên ngữ như mày vị hy ngươi lần trước nói hót sẽ ở sự Là vị kia tài phiệt đại nhân vật sai sử, ngươi nói, hắn cùng Trầm Ngư là cái gì quan hệ? Có thể hay không Trầm Ngư lần này đi ta Mỹ Diệu sinh hoạt là vị đại nhân vật này an bài? Cố vị Hy lắc đầu, thập phần chắc chắn, Mạc Đình Nhàn nhân vật như vậy, sao có thể nhận thức Trầm Ngư? Tô Thiên Ngữ đương nhiên biết Tô Trầm Ngư không có khả năng nhận thức Mạc Đình Nhàn, nàng nhẹ nhàng thở dài, nhưng ta tổng cảm thấy có chút quá xảo, cảm giác Trầm Ngư sau lưng có quý nhân tương trợ đâu. Ta nhưng không giúp nàng. Cố vị hy trịnh trọng nói. Tô thiên ngữ lôi kéo hắn tay, ta biết ngươi sợ ta hiểu lầm, sẽ không giúp nàng. Kỳ thật ta hy vọng ngươi có thể nhiều giúp giúp nàng. Chúng ta hai cái chi gian, nàng khẳng định hận nhất ta. Cố vị hy như mày, đau lòng mà ôm chặt nàng. Chỉ hận chính mình không có thể hảo hảo bảo hộ nàng, không có kết thúc ứng, có trách nhiệm. Tô thiên ngữ thấy hắn cái gì cũng chưa nói, trong mắt lạnh leo hiện lên. Nàng nói này đó, chính là nhắc nhở Cố Vị Hy đi tìm Tô Trầm Ngư tính sổ, nàng nhân thiết là trong lòng ấy nấy tỉ tỉ, đương nhiên không có khả năng tìm Tô Trầm Ngư nói qua phân nói. Cố Vị Hy không có biện pháp cùng Tô Thiên Ngữ lâu đái, hắn chờ hạ có cái hoạt động, Tô Thiên Ngữ lưu luyến thâm tình mà tiễn đi hắn, đóng cửa lại sau, biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Hệ thống, kế tiếp ta muốn như thế nào là mới có thể vãn hồi lần này tổn thất. Hệ thống Chờ đến Tô Trầm Ngư đã chết hết thể đi vào quỹ đạo. Tô Thiên Ngữ thở sâu, kia nàng khi nào chết. Hệ thống, ngươi không cẩn cấp, nhanh. Cố vị hy trợ lý thật cẩn thận quan sát lao bản sắc mặt, thấy lao bản tâm tình hẳn là không xấu. Hắn nói, vị hy ca, cái kia. Tô Trầm Ngư lên hót xệ ấp, tiết mục tổ đã phát một cái ngoài lề, ngươi xem. Tầm mắt hạ di, cố vị hy nhìn đến sinh hoạt hai họp phì si ổ hế bổ phát một cái bát văn. Tân một giới thần người cầm đao. Mặt sau có một cái 10 giây video ngắn. Cố vị hi nhò mắt, cơ mở video ngắn, nên diện chính là một con phành phạch gà. Sau đó đứng ở thớt trước chậm rãi sắt rau tô trầm ngư nâng lên đao, cực kỳ nhanh chóng chuẩn xác mà chém đứt gà cổ. Nàng thật là tô trầm ngư. Cố vị hi nặng nề hỏi trợ lý. Trợ lý cho khẳng định mà trả lời. Cố vị hi lâm vào xưa nay chưa từng có trầm mặt giữa. Trong video Tô Trầm Ngư, cùng hắn trong ấn tượng Tô Trầm Ngư phản phất là hai người, hắn chưa bao giờ biết Tô Trầm Ngư sẽ làm ra như vậy lưu loát phản ứng, kia một đao chém ra đi, thế nhưng mang theo sát phạt chi khí. Văn truy chán đến chết mà dùng tiểu đao khắc đầu gỗ, đây là hắn yêu thích chi nhất, hẹ chặt thu được Tông Văn Tấn tin tức, một cái video ngắn. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn cau mẩy cớ lật mở, chờ thấy rõ sau, bang một tiếng, tiểu đao rơi xuống đất. Ta thiên, ta bắt đầu thật sự thích Tô Trầm Ngư. Tông Văn Tấn Phát giọng nói, cô nương này thật sự là quá có ý tứ. Văn Truy. Hắn lặp lại nhìn vài biến video ngắn, đây là cái kia kéo bọn họ ba đương bảo tiêu sợ hãi bị cha mẹ đánh Tô Trầm Ngư. Mặc kinh nhàn đồng dạng thu được Tông Văn Tấn Phát tới video ngắn. Giờ phút này, vị này thanh lành mỹ nhân thân ở nhà mình siêu cấp biệt thự cao cấp, một bên tùy ý soát di động, một bên chờ hắn nhị thuốc mệnh lệnh. đang xem cái gì? Khan khan thanh âm, mặc kinh nhàn thành thành thật thật, một cái bằng hữu tin tức. Nữ sinh, ân, bạn gái, không phải. Mặc kinh nhàn hữu mày, dứt khoát đem video cấp bên cạnh nam nhân xem, cái này nữ hải. Ngươi xem, có phải hay không rất có ý tứ? Nam nhân nhìn lướt qua, khí sắc không đủ tái nhợt môi hơi câu, xác thật. An dưa người qua đường chờ. Thật thật tại tại bị video chúng Tô Trầm Ngư thao tác khiếp sợ đến, hiện năm đầu sát cái gà rất đơn giản, nhưng giống Tô Trầm Ngư như vậy sát gà, bình sinh ít thấy. Đương gà đầu cùng cổ gà tách ra khi, không ít người theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, tổng cảm thấy nơi này lạnh bèo vẻo Văn hóa thấp, chỉ có một câu nọ tào đi thiên hạ. Cô nương này thật là Tô Trầm Ngư. Này một đau quá mẹ nó ngưu phê. Ta liền cá cũng không giám sát. Nàng một đao chém cổ gà. Còn như vậy tinh chuẩn. Xác định không phải đặc hiệu. Ta cảm giác chính mình thấy được võ lâm cao thủ. Không khoa học a, nàng như thế nào làm được. Nàng nếu không sửa tên kêu tố nhất đao tính. A a a a a ta bắt đầu chờ mong này kỳ tiết mục bá ra. Khi nào bá ra. Cho nên, tô trầm ngư sát gà này hót sệ ấp, là dựa vào các vong hữu ngạnh sinh sinh đẩy đi lên, tiết mục tổ không tốn một phân tiền. Liền dùng như vậy một cái nho nhỏ đoạn ngắn, khởi tới rồi tốt đẹp tuyên truyền hiệu quả. Cái này, càng nhiều người biết Tô Trầm Ngư chẳng những tham gia tốt đẹp sinh hoạt hai thu còn dựa một tay sát gà tuyệt kỹ xông lên hot sệ ấp vinh hoạch Tô nhất đao hái sưng. Thậm chí bắt đầu có nhân vi nàng tổ kiến phân luôn, tên đã kêu nhất đao hội. Tô Trầm Ngư cũng không biết trên mạng phong vần, nàng ra tay giải quyết rất kia chỉ gà bị chia làm hai nửa, một nửa canh gà, một nửa bạo xào. Xuất từ một quân bạch tay, những người khác từng người lấy ra chính mình chiêu bài đồ ăn, toàn bộ trong viện tràn ngập câu nhân mùi hương, đại gia sớm đều đói bụng, nhưng đồ ăn không có làm xong, tổng không thể người khác xào rau thời điểm chính mình thượng bàn ăn đi. Lúc này, tô trầm ngư mang đến kia một dương đồ ăn vật liền thể hiện tầm quan trọng. Thiếu ngư nhi, ngươi quá sang suốt, gặm ỏ hệ ổ thẩm tâm tâm đã quên mất tô trầm ngư kia một đao mang đến bóng ma. vui dạo rực mà tiến đến bên người nàng. Này sầu riêng vị đường cũng không khó nghe sao. Chu Diệc can cố ý vô tình liếc mắt Lâm Túc Thiên, trong miệng nhai đến ca băng ca băng vang, sau đó bưng chính mình làm tốt khẩu vị tôm đi bên ngoài. Lâm Túc Thiên túi đầu đạp nhĩ, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước ném lại mặt, tại đây nhóm người trước mặt không dám ngẩng đầu, hắn đem này hết thảy đều đẩy ở tô chấm ngư trên người, từ hôm nay gặp được nàng bắt đầu, hắn làm cái gì đều không thuận. Tính tình vừa lên tới, dứt khoát bất chấp tất cả, dù sao những người khác đều biết hắn nhằm vào tô trầm ngư, đơn giản làm được đế, nô đồng dặn dò bị vứt đến trả gà quốc. Cọ sát nửa ngày đều không động thủ làm, nên không phải căn bản sẽ không nấu cơm đi. Nơi này giả vị so lâm túc thiên cao chính là một quân bạch, chu Diệt An, thẩm tâm tâm cùng hắn không sai biệt lắm, dư lại hai cái nam sinh cũng là không có gì tác phẩm tân nhân, bọn họ nghe được lời này. Tuy rằng vì Tô Trầm Ngư minh bất bình, lại cũng không dám nói cái gì. Mục quân bạch cùng Chu Diệp gan đều ở sân, duy nhất có thể rồi hắn chính là thẩm tâm tâm. Cô nương này mày một trọ, liền phải nói chuyện. Tô Trầm Ngư giữ chặt nàng, đối Lâm Túc Thiên cười cười. Lâm lão sư chính mình sẽ không nấu cơm, sẽ không cho rằng người khác đều cùng ngài giống nhau đi. Lâm Túc Thiên, kỳ thật nấu cơm rất đơn giản. Tô Trầm Ngư đem cắt xong rồi ngó sen phiến để vào bàn chung. Chỉ cần không phải quá buồn, đều có thể học được. Nay còn không phải là quải cong mắng lâm túc thiên buồn sao. Phúc! thẩm tâm tâm nhịn không được cười nghĩ đến màn ảnh, vội vàng nhẹ lại. Chỉ chốc lát sau, mục quân bạch cùng Chu Diệc An đi vào tới, đảo qua thớt, mục quân bạch trong mắt có nhàn nhạt ý cười. Mọi người đều biết, chuẩn bị đồ ăn phẩm thời điểm, thông thường rất khó bảo trì án đài sạch sẽ, phía trước mọi người từng người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn khi. Án trên đài một mảnh không xong, cho dù là hán, cũng không có biện pháp bảo đảm sạch sẽ. Nhưng mà tô trầm ngư chiếm cư kia phương án đài, chút nào không loạn, không có nơi nơi bay loạn đồ ăn ra, nàng thiết hạ mỗi một cây đồ ăn bày biện ở bàn, xinh đẹp đến phảng phất tác phẩm nghệ thuật, cảnh đẹp ý vui. Trầm ngư, nhiều như vậy đồ ăn, ngươi toàn bộ xào sao? Mục quân bạch hỏi, đúng vậy, toàn bộ xào. Tô trầm ngư gật đầu, vậy ngươi đến xào tới khi nào? Mọi người đều đói bụng. Lâm Túc Thiên ha hả, ngươi là muốn đại gia đói bụng chờ ngươi sao? Đại gia như mày, cảm thấy Lâm Túc Thiên thật sự quá mức. Không cần chờ lâu lắm. Tô Trầm Ngư lại không chút nào để ý, từ án dưới đài lấy ra một người đồ vật, đem đồ ăn nấu chín, bỏ vào gia vị thì tốt rồi. Nàng động tác hấp dẫn mọi người tầm mắt, là tả nhìn về phía nàng trong tay, đó là một bao gà xiên nhúng gia vị. Đồ ăn bãi bản đến như vậy xinh đẹp. Kết quả liền này, ngôi xồn góc nhân viên công tác mau cười điên rồi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Trầm Ngư nói nàng cuối cùng làm chính mình kia nói đồ ăn, bởi vì nàng chuyên môn đơn giản nhất. Ta cố ý chọn 3 loại khẩu vị, các ngươi muốn ăn hương cay, cay rát, vẫn là chua cay nha. Đối mặt đại gia lược hiện dại ra tầm mắt, Tô Trầm Ngư con con mắt hỏi. Không chờ đại gia lựa chọn, bên ngoài đột nhiên truyền đến bùm bùm chén đua rách nát thanh âm. Mọi người chạy nhanh chạy ra đi. Ta đi. Từ đâu ra cẩu? Chỉ thấy hai điều đại hoàng cẩu không biết từ nào nhảy ra tới. Một cái trực tiếp nhảy thượng bãi đồ ăn phẩm bàn đá, đem tất cả đồ vật đâm phiên. Một cái phe phẩy cái đuôi ở trên bàn không ngừng ăn. Bọn họ cực cực khổ khổ làm mười mấy cái đồ ăn, toàn quân bị diệt. Này hai chỉ cẩu nhảy đến quá nhanh, tuy là trong viện có tiết mục tổ người nhìn, cũng chưa kịp ngăn cản. Hai chỉ cầu chút nào không biết chính mình làm cái gì, một chút cũng không sợ sinh, ăn ăn còn ngẩng đầu, mắt chó nhắm ngay đám nhân loại này. Thần tâm tâm sắc mặt trắng bệnh, tiết mục tổ đâu? Còn không mau lại đây đem chúng nó đuổi đi. Vạn nhất chúng nó phát. Á á á chúng nó chạy tới. Nhân viên công tác sợ tới mức không rõ, những người này nếu như bị cắn thượng một ngụn, hậu quả không dám tưởng tượng, bọn họ chạy nhanh đem nghệ sĩ nhóm bảo hộ ở sau người. hướng cẩu kêu to làm đe dọa trạng hai chỉ đại cẩu ngừng ở trên đường chúng nó cũng không gọi thử xác nhọn nhà ở bóng đêm tối tăm ánh sáng làm nổi bất hạng, cùng phim kinh dị dường như phảng phất ở trọn hạ miệng con ngồi. trầm ngư đâu mục quân bạch phát hiện tô trầm ngư không ở bảo hộ trong giới lâm túc thiên cười lạnh khẳng định tùy thời ẩn nấp rồi đúng lúc này bọn họ nghe được tô trầm ngư hàm chứa sợ hai thanh âm các lao sư các ngươi muốn ăn cẩu thịt sao Mọi người. Bọn họ nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Tô Trầm Ngư đứng ở bảo hộ ngoài vòng, tế bạch ngón tay xách theo một phen làm người quen mắt giao phay, thủ đoạn chuyển động gian, kia đao phiếm quá một sợi hàng quang. Đột nhiên, hai chỉ đại cẩu bắt đầu nức nở, Phảng Phất nhìn đến cái gì làm cẩu sinh cực kỳ sợ hai đồ vật, hưng phấn lay động cái đuôi túng túng mà kẹp lên tới, tiếp theo chậm rãi lui về phía sau, xoay người giơ chân chạy không có ảnh. Mọi người. Hô Cuối cùng doa chạy, nữ hai nhẹ nhàng thở ra, nhìn đại hoàng Cẩu biến mất phương hướng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tựa hồ sợ tới mức không nhẹ bộ dáng làm ta sợ muốn chết. Chính là, ngươi biểu tình thoạt nhìn, càng như là tưởng sách theo đao đi đem kia hai chỉ hư cầu đại tá táng khối. Cái này hảo, chúng ta chỉ có thể ăn gà xin đúng. Nàng quay đầu lại, có chút mất mát mà đối mọi người nói. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, không ai hãy răng. Nghĩ thầm, đây là ở mất mát kia hai chỉ cẩu chạy sao. Lâm túc thiên càng là hướng đám người mặt sau súc, ý đồ giấu đi. Dùng một cây đao là có thể dọa đi hai điều đại cẩu. Nữ nhân này quá hung, hắn không thể treo vào. Trà xanh 13 bước. không 013. Tô Trầm Ngư tựa hồ căn bản không có ý thức được chính mình hành vi cấp mọi người mang đến không thể xóa nhòa ấn tượng. Nàng trở lại phong bếp, nếu chỉ có thể ăn gà xin đúng, nhiều như vậy há mồm. đến lại bị gọi món ăn ga xin nhúng mặt thế sau đã chịu các vị nghệ sĩ khen ngợi kia mùi hương câu đến bọn họ ngao ngoe ruột dịch lâm túc thiên ngoại trừ chỉ thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn kia buồn đồ ăn thình lình toát ra một câu ta cố ý tra xét này gia vị 20 đồng tiền một bao ai biết dùng thứ gì làm các ngươi thật sự dám ăn sao hắn đây là ăn ngay nói thật cũng không phải là tìm tra bốn phía lặng ngắt như tờ Tiết mục tổ âm thầm xoa quyền, lâm túc thiên thật là một người khiêng lên này một kỳ sở hữu xung đột điểm. Tiết mục bà ra, tuyệt đối hấp dẫn người. Lúc này có ăn còn bắt bẻ. Thật đương chính mình là cái gì quý giá thiếu ra a. Ha ha! Thầm tâm tâm không chút nào cố kỵ mà phiên cái đại bạch mắt, nay thiểu năng trí tuệ như thế nào hồng. Nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện bọn họ trong mắt biểu lộ ý tứ cùng nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau. Làm kho hắn người đại diện Ngươi không ăn không phải được rồi Nàng không khách khi nói Lâm lão sư thân kiều thể nhược Sắc thật không thích hợp ăn qua với kích thích đồ vật Bằng không xảy ra vấn đề Trách tội với ta Ta đây nhưng thảm Tô trầm ngư gật đầu đáp lại thẩm tâm tâm Lâm túc thiên há miệng thở dốc, Không ăn thì không ăn Loại này giá rẻ đồ vật hay hiếm lạ Sau đó hắn lập tức ngồi vào góc Người quay phim làm hết phận sự Mà ngồi sổn qua đi Màn ảnh rối mặt Hắn chừng hướng màn ảnh. Qua một lát, nuốt thiết hầu lâm túc thiên không tự chủ được hướng bên kia xem, mấy nam nhân thêm một chén lại một chén cơm, một bên ăn một bên sướng liêu, không khí hòa hợp nhiệt liệt. Hắn giữa chưa ở trên xe vượng đến chết đi sống lại, nơi nào ăn đến tiến đồ vật, cho nên hắn ngày này liền buổi sáng ăn một cái bánh mì, hiện tại 8 giờ rưỡi, khoảng cách ngày mai còn có mười mấy tiếng đồng hồ. Tuyệt vọng! Hắn nhớ rõ tô trầm ngư lấy ra tới đồ ăn vặt. còn có một ít đặt ở nhà chính quả trong buồn. Không được không được, hắn như thế nào có thể ăn tô trầm ngư đồ vật? Chính là thật sự hào đói a Hắn dạ dày vào giờ phút này phảng phất trở thành hắc động, tiêu gạo muốn đem thân thể hắn gào rỗng. Nếu không, vẫn là ăn đi. Không, hắn có thể đi tìm tiết mục tổ cọ cơm, bọn họ khẳng định có điểm dừng chân. Chờ ai chờ ngao a ngao, rốt cuộc bị hắn chờ đến cơ hội. Nhưng mà tiết mục tổ vô tình mà cự tuyệt hắn. Lý do là không hợp quy củ. Lâm Túc Thiên mất mát phản hồi, đi ngang qua phòng bếp, ánh mắt ngắm đi vào, hãy còn nhớ rõ bọn họ không có ăn xong, còn có thừa tới. Lúc này các khách quý đã lên lầu từng người rửa mặt thu thập, trừ bỏ cả mạ giặt ở ngoài, không có người. Xác nhận không ai sau Lâm Túc Thiên sờ tiến phòng bếp, mở ra tủ lạnh, quả nhiên ở bên trong nhìn đến dư lại gà xin đúng. Đại gia ăn cơm gấp đồ ăn dùng đều là công đũa, thực sạch sẽ trong đầu lướt qua như vậy một ý niệm. Hắn nhanh chóng cầm cái chén, thịnh tràn đầy một chén có chút ngạnh hạt cơm, đem gà xiên nhúng đoan mời ra làm trứng trên đài, gấp một mảnh thì ăn. Ăn quá ngon. Trống rỗng dạ dày có đồ ăn bỏ thêm vào, lệnh lâm túc thiên khắp người đều trào ra một loại mạc danh hạnh phúc cùng thỏa mãn, chỉ dùng chiếc đũa kẹp không đã quyển, hắn trực tiếp tìm cái môi vớt. Đem gà xin nhúng đồ ăn đại lượng múc đến trong chén, liền như vậy của ăn một hồi, đột nhiên, một cái mềm nhẹ thanh âm sâu kín vang lên. Ăn ngon sao? Ăn ngon! Ăn quá ngon! Lâm túc thiên mạnh gật đầu, chờ hắn điểm xong mới ý thức được cái gì, ra đầu tại đây một khắc nháy mắt tê dại, hắn bưng chén chậm động tác dường như chuyển hướng cửa. Dối tung tóc tô trầm ngư đứng ở nơi đó, tóc đen buông xuống ở hai sườn, khỏe miệng rơ lên. ánh mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm hắn ánh đèn hạ nàng sắc mặt gần như trắng bệnh con mẹ nó xạ đả cổ a a a a lâm túc thiên ha mồm theo trong tay chén rơi trên mặt đất hắn há mồm phát ra một tiếng thê lương thét trói thai nổ vang bầu trời đêm ngươi ngươi ngươi chúc mừng thu hoạch đến từ lâm túc thiên thét trói thai giá trị 60 điểm tô trầm ngư nhìn hắn cười không nói chuyện cầu cầu ngươi đừng cười lâm túc thiên này thanh thét trói thai Đem trên lầu người hấp dẫn xuống dưới, vì thế công khai xử tội tất cả mọi người biết hắn ăn vụng, Mà đem hắn sợ tới mức không nhẹ tô trầm ngư vẫy vẫy ống tay háo, đối mặt những người khác, là nói như vậy, lâm lão sư ăn đến quá hương, nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Lâm Túc Thiên, thân mẹ nó kinh ngạc cảm thán, hắn rõ ràng là kinh hoách, nhưng hắn vô pháp phản bác. Chẳng lẽ muốn nói hắn là bị tô trầm ngư dọa đến thét trói hay sao, kia không phải càng thật mất mặt. Lâm Túc Thiên chỉ cảm thấy ăn đến trong bụng không phải gà xiên đúng mà là vô tận nghẹn quất. Han từ bọn họ trong ánh mắt thấy được cười nhạo, Sách không phải ghét bỏ gà xiên đúng sao? Liên hỏi chính mình đánh chính mình mặt có đau hay không? Thiều Ngư Nhi, ngươi đều không tức giận sao? Tâm tình rất tốt thẩm tâm tâm nhỏ giọng hỏi. Tô Trầm Ngư nghĩ thầm cùng một cái ngu xuẩn so đo, kéo thấp buồn cung vị cách trên mặt tắc lắc đầu, nói: Lâm Lão sư là tiền bối. ta là tân nhân ngụ ý nàng nào dám sinh khí thẩm tâm tâm ôm nàng bà vai hạ quyết tâm không có việc gì kế tiếp có ta hắn không dám lại khi dễ ngươi ngày hôm sau sáng sớm thẩm tâm tâm mơ mơ màng màng nghe được thanh âm gian nan mà mở to mắt liền mênh mông ánh sáng nhìn đến tô trầm ngư rời giường nhìn hạ thời gian mới 6 giờ nàng muốn hỏi tô trầm ngư khởi sớm như vậy làm cái gì Nhưng mà ngủ thần liều mạng kéo nàng lên giường, đôi mắt một bế, ngủ chết qua đi. Tô Trầm Ngư sở dĩ khởi sớm như vậy, là bởi vì cái này điểm người quay phim còn không có đi làm, không ai đi theo nàng, nàng có thể ra cửa thả lỏng thả lỏng, không cần ngụy trang. Làm một đêm ác mộng lầm túc thiên bị dọa tỉnh sau liền ngủ không được, dứt khoát cầm di động đi về nút cờ chơi trò chơi, mới ra phòng, xuyên thấu qua đại ban công, ngắm đến Tô Trầm Ngư đi ra ngoài. nàng muốn đi đâu tâm niệm vừa động lâm túc thiên quyết định theo sau tô trầm ngư đi tới đi tới phát hiện phía sau chuế cái cái đuôi, chầm rãi dừng lại bước chân quay đầu lâm túc thiên nàng không phải hẳn là giả mù sa mưa mà tới một câu lâm láo sư sao a chung quanh không ai cũng không có ca mạ dạc rốt cuộc muốn lộ ra tướng mạo săn có sao hắn nhìn đến tô trầm ngư chiều hắn vây tay Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này một khắc phó gương mặt, lâm túc thiên siết chặt nắm tay, xác nhận nàng không đeo đao, ngẩng đầu đến gần. Giây tiếp theo, thấy hoa mắt, mềm mại thân thể truyền đi lên. Nữ nhân này cư nhiên tưởng sắc dụ hắn, vô sỉ. Lâm túc thiên sắc mặt trướng hồng, không chờ hắn tưởng hảo như thế nào thoát khỏi nàng dây dưa. Hắn cảm giác chính mình chân ly mà, theo sau một cổ đau ý từ đại não nổ tung hắn cả người bị tô trầm ngư quán trên mặt đất. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn cư nhiên bị một nữ nhân. Quá vai quăng ngã. Lâm Túc Thiên khiếp sợ lớn hơn với phẫn nộ. Hắn một em m 82 nam nhân, 140 nhiều cân, vì không cho chính mình hình tượng bị hao tổn rất phèn Vẫn luôn có tập thể hình, phía trước bởi vì chụp đánh võ diễn, càng là cố ý cùng võ thuật chỉ đạo học điểm. Tô Trầm Ngư như vậy một cái tiểu thân thể, đem hắn ném đi. Tô Trầm Ngư kéo kéo gốc áo. lui về phía sau hai bước hoạt động thủ đoạn hồi lâu không có động qua tay đều có chút mới lạ hoàng hậu nương nương lúc trước tại hậu cung vì cầu mệnh cố ý làm cầu hoàng đế bắt võ hầu giáo nàng phòng thân thuật cầu hoàng đế ở phương diện này đảo rất hào phóng trực tiếp phái cả nước võ trạng nguyên giáo nàng kia chính là vị siêu cấp đại lão nàng tuy rằng chỉ học được điểm gia lông đối phó lâm túc thiên cũng đủ ngượng ngùng a tô trầm ngư tâm tình rất tốt quyết định nhân từ mà buông tha hắn hoạt động hoạt động. Lâm Túc Thiên trừng mắt nàng trắng non nắm tay, môi mấp máy, lăng là một chữ cũng chưa nói ra. Xoay người bỏ dậy, không chờ đứng vững, người lại một lần ngã văng ra ngoài. Có phải hay không thực tức giận? Cảm thấy chính mình một cái đại lao ra liền nữ nhân đều đánh không lại. Tô trầm ngư ngồi sổm hắn trước người, hắn nhìn đến kia trường đáng giận mặt treo cười nhạo ở trước mắt đông đưa, động thủ như vậy tàn nhẫn, ngự khí như cũ ôn ôn nhu nhu, hoặc là không phủ. cho rằng chính mình chỉ là không chú ý mới có thể bị ta phải tay, chúng ta đây muốn hay không đánh cuộc. Lâm Túc Thiên lại một lần lanh lẹ mà bỏ dậy, cả giận nói, đánh cuộc gì. Hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình bị tô trầm ngư nắm đi, bị đánh không nghĩ thảo công đạo, ngược lại đem trọng điểm đặt ở đánh đố thượng. Liên đánh cuộc ta có thể hay không lần thứ ba đem người quăng ngã đi ra ngoài. Này mẹ nó là đánh cuộc. Đánh cuộc kiến ở hắn bị đánh tiền đề hạ. ngươi nếu có thể ngăn trở ta không cho ta đem ngươi quăng ngã đi ra ngoài liền tính ngươi thắng thắng lúc sau ngươi tưởng đối ta làm cái gì là có thể làm cái gì nga nàng chấp chấp mắt lâm túc thiên cả khuôn mặt đều nâng lên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng tiện đà dậm chân ta mẹ nó đối với ngươi không ý tưởng đánh cuộc liền đánh cuộc hắn tốt xấu là nam nhân lúc trước chẳng qua không có phòng bị hắn không tin ngăn không được một nữ nhân Hắn muốn cho nữ nhân này làm cho mọi người mặt chính miệng đối hắn xin lỗi. Nếu là ta thắng tô trầm ngư trên dưới đánh giá hắn, chính là đem lâm túc thiên xem đến trong lòng phát mao, mới nghe được nàng chậm gì gì mà nói. Kế tiếp hai ngày thu, ngươi tạm thời khi ta người hầu. Ân, trợ lý, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Lâm túc thiên đời này làm được nhất sai lầm một cái quyết định, chính là cùng tô trầm ngư đánh đố, đương hắn lần thứ ba cùng mặt đất thân mật tiếp xúc khi. Bắt đầu hồi tưởng phía trước, lúc ấy chính mình đầu góc có phải hay không thiếu cái gì, vì cái gì phải đáp ứng Tô Trầm Ngư. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người hầu. Ách trợ lý lâu. Tô Trầm Ngư thuận tiện quăng xuống tay cơ, ta vừa rồi đã lục xuống dưới Nga, như vậy mất mặt sự. Lâm lão Sư khẳng định không nghĩ để cho người khác nhìn đến, ta thực chi kỳ đi, không cần cảm tạ Ma quỷ! Nữ nhân này con mẹ nó chính là cái nữ ma đầu. Chẳng lẽ lâm lão sư một đại nam nhân, tưởng bội ước? a Lâm Túc Thiên cười lạnh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đại trượng phu coi được giãn được. Hắn không hồng phía trước, ở đoàn phim cũng cho người khác đánh qua công, sợ cái gì? Tô Trầm Ngư vỗ tay lấy kỳ ngợi khen. Lâm Túc Thiên trong lòng cái kia nghẹn quất, trong mắt chuyển động, hắn đột nhiên hỏi, ta thực buồn bực, ngươi người như vậy, như thế nào sẽ bị Tô Thiên ngữ đoạt vị hôn phu? Tô Trầm Ngư suy hảo thủ cơ. Ngươi muốn biết vô nghĩa ta vì cái gì muốn nói cho ngươi tô trầm ngư nhảy nhót đi phía trước lâm túc thiên chừng mắt nàng bóng dáng não nội đem nữ nhân này sẽ trăm ngàn biến còn không đuổi kịp cắn răng theo đi lên ngươi muốn làm gì hóa duyên a lâm túc thiên nàng đầu góc có phải hay không thật sự có vấn đề cơ linh điểm tô trầm ngư xem hắn ngươi không đói bụng bị hắn như vậy vừa nói lâm túc thiên bụng o mọt một tiếng đêm qua hắn chưa kịp ăn nhiều ít đã bị tô trầm ngư dọa đến về điểm này gà xin nhúng sớm tiêu hóa xong rồi hắn phúc lâm tâm đến ý của ngươi là đi các thôn dân chỗ đó muốn cơm sáng như thế nào có thể là muốn đâu tô trầm ngư sửa đúng hắn ngươi không phải thực hồng sao soát ngươi mặt nhà soát không được liền dùng tiền mang tiền đi lâm túc thiên theo bản năng gật đầu tô trầm ngư tìm cái gia đình giàu có Ba tầng lâu cái loại này, lãnh Lâm Túc Thiên đi vào. Lâm Túc Thiên trận mắt há hốc mồm nhìn tô trầm ngư dây lát thay đổi khuôn mặt, một ngụm một cái đại ca đại tỷ, làm kia đối trung niên phu thê cởi đến không khép miệng được, cuối cùng dùng Lâm Túc Thiên 20 trường ký tên, chụp ảnh chung, cùng với trong bóp tiền tiền mặt, đổi lấy hai thùng đổ vợ. Đúng vậy, hai thùng. Một cái thùng trang ba cái đại quả bưởi, tổng số không rõ ốc cam, một cái thùng trang một nồi to trứng vịt bắc thảo thịt Nạc cháo. cộng thêm hai mươi gái đại màn thầu đại thúc tưởng hỗ trợ đưa đến sân tô trầm ngư vội vàng ngăn cản không cần không cần chính chúng ta tới sau đó lâm túc thiên trong cuộc đời lần đầu tiên khơi mào gánh đồng hồ bào thức vang lên thẩm tâm tâm đỉnh lộn xộn đầu tóc ngồi dậy theo bản năng hướng tô trầm ngư trên giường xem chăn điệp đến cùng gái đậu hủ khối dường như sớm không có bóng người nàng dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo Còn Phi thường có ngạnh cùng ca mê ra chào hỏi, ra cửa phát hiện những người khác lục tục cũng tỉnh, thương lượng làm cái gì bữa sáng. Nhìn một vòng cũng chưa nhìn đến tô trầm ngư, thẩm tâm tâm hỏi, các ngươi có nhìn đến tiểu ngư như sao? chu Diệt An, nàng không phải không rời giường. Nàng không ở phòng. thẩm tâm tâm nói, người nọ sẽ đi nào? Ai, chỗ đó đâu? chu Diệt An nói nói thanh em ngừng lại, biểu tình trở nên cực kỳ quái dị. Những người khác đi theo hắn cùng nhau xem qua đi. Nơi xa tiểu quốc lộ người trên là Tô Trầm Ngư không sai, đi theo nàng phía sau chính là Lâm Túc Thiên. Này hai người sáng sớm ghé vào cùng nhau bản thân liền đủ làm người kinh ngạc, càng kinh ngạc chính là Lâm Túc Thiên trên vai trọn căn đòn gánh, hai bên treo không lớn không nhỏ thùng, lung lay đi tới, tựa hồ thực cố hết sức bộ dáng. Từ xa nhìn lại, nhàn nhã đi ở phía trước Tô Trầm Ngư phảng phất một vị cao quý chủ nhân. Mà đi theo phía sau chọn gánh lâm túc thiên, giống như một vị trầm mặc vụng về người hầu. Mọi người không hiểu ra sao. Đã xảy ra cái gì? Các lao sư chào buổi sáng. Tô trầm ngư nhẹ nhàng mà chào hỏi, ly đến gần, lâm túc thiên dồn dập thở dốc rõ ràng có thể nghe, liền thấy vị này quý giá đại thiếu ra như chút được gánh nặng buông vai gánh, thùng rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Các hương thân đặc biệt nhiệt tình, biết chúng ta không ăn bữa sáng. Cô ý tặng cho chúng ta Tô Trầm Ngư cười tủm tỉm mà nói, ít nhiều lâm lão sư sức lực đại, mới có thể đem chúng nó chọn trở về. Lâm Túc Thiên liền nhìn nàng trợn mắt nói dối. Cho nên, bọn họ bữa sáng liền như vậy giải quyết. Nhưng là vì cái gì Lâm Túc Thiên sẽ cùng nàng cùng nhau? Bất quá đại gia ăn ý không hỏi, thịnh cháo thịnh cháo, lấy màn thầu lấy màn thầu. Tô Trầm Ngư chờ bọn họ đều cầm lúc sau, ánh mắt hướng Lâm Túc Thiên ngắm liếc mắt một cái. Kế tiếp một màn làm những người khác thiếu chút nữa kinh rất cảm. Chỉ thấy lâm túc thiên thịnh một chén cháo, quy quy củ củ mà đưa cho tô trầm ngư. Cả đêm công phu, lâm túc thiên đây là thay đổi người sao? Lâm túc thiên kia trương anh tuấn mặt ngạnh bài trừ một sợi cười, đối mọi người nói, ngày hôm qua ta bởi vì thân thể nguyên nhân, đối trầm ngư muội muội thái độ không thế nào hảo, quá không nên, lúc sau thỉnh đại gia giám sát ta, không thể tái phạm như vậy sai lầm. thẩm tâm tâm tò mò đến tâm ngứa rốt cuộc tóm được cơ hội hỏi tô trầm ngư tiểu ngư nhi ngươi như thế nào làm lầm túc thiên đối với ngươi thái độ đại chuyển biến tô trầm ngư tế tư một lát nghi hoặc mà lắc đầu ta cũng không biết ta rời giường đi bên ngoài đi bộ khi đụng tới hắn hắn liền đối ta xin lỗi còn nói cái gì hai ngày này sẽ khi ta người hầu muốn kêu ta chủ nhân làm ta sợ muốn chết thẩm tâm tâm miệng dần dần mở ra nữ hài buồn rầu tuy rằng ta không nghĩ sau lưng nói người nói bậy, nhưng ta còn là cảm thấy hắn có khả năng nơi này có điểm không thích hợp nàng lặng lẽ chỉ hạ chính mình đầu mặt ủ mày ê này nếu như bị hắn cắt phán biết ta lại phải bị mắng hắn khả năng thật sự có bệnh cuối cùng thẩm tâm tâm đến ra kết luận nàng vốn dĩ không nghĩ tin tưởng nhưng mà kế tiếp lâm túc thiên đối đãi tô trầm ngư thái độ làm nàng không thể không tin tưởng tô trầm ngư nói Náo bổ lâm túc thiên đuổi theo tô trầm ngư kêu nàng chủ nhân bộ dáng thẩm tâm tâm không bao giờ có thể nhìn thẳng lâm túc thiên lâm túc thiên tổng cảm thấy thẩm tâm tâm luôn trộm xem chính mình chẳng lẽ nàng thích chính mình hôm nay an bài tiết mục tổ chỉ cho cái mấu chốt tự cá phu cận có một cái dòng suối nhỏ các thôn dân đều hái tới chỗ này bắt cá bởi vậy này dòng suối nhỏ lại danh ca khê thượng một quý các khách quý cũng tới bắt quá náo loạn không ít cười liêu bất quá liên ở bọn họ sắp xuất phát khi cuối cùng tên kia nữ khách quý ảnh hậu ôn tư giao rốt cuộc tới rồi vị này nữ minh tinh giả vị chỉ ở sau mục quân bạch nàng tân điện ảnh muốn chiếu cho nên liền tới thu nàng bộ tịch rất lớn đồng dạng là trợ lực khách quý tiết mục tổ phái vài cá nhân đi theo đương nhiên là ở màn ảnh ở ngoài mà hiện ra ở màn ảnh là nàng chính mình một người sách theo hai cụ dương hành lý độc lập phong hoa bộ dáng ngượng ngùng ngày hôm qua Hành trình trí hoãn, trầm điểm. Ôn thư dao lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật, mỗi người một cái, lão bạch, khoảng cách chúng ta lần trước gặp mặt, hơn nửa năm đi. Mục quân bạch đạm cười gật đầu. Ôn thư dao đã đến đã chịu mọi người truy phủng, nàng quá đỏ, tuy rằng giả vị không kịp mục quân bạch, nhưng nàng vẫn luôn sinh động ở màn ảnh trước, luận lưu lượng, so mục quân bạch còn cao. Ngay cả thẩm tâm tâm cũng dùng mắt lấp lánh nhìn ôn thư dao, đại khái bởi vì cùng tô trầm ngư thủ. nàng không thêm che giấu mà nói tư giao tỷ diễn kịch đặc biệt đồng, ta siêu thích nàng ta đợi chút đi cùng nàng muốn ký tên ngươi nói nàng có thể hay không đáp ứng tô trầm ngư trầm gì gì mà nói xe đi nàng rất có hứng thú mà đánh giá ôn tư giao vị này ảnh hậu dáng người cao gầy nóng bỏng ngũ quan khắc sâu mang một chút dị vực phong tình đây chính là thư trung hàng thật giá thật nữ nhị lưu luyến si mê cố vị hy ghen ghét tô thiên ngữ hậu kỳ cùng tô thiên ngữ các loại bạ tổ cuối cùng thảm bại rơi vào cái vạn người phỉ nhổ kết cục ôn tư giao muốn đem hành lý lấy lên lầu thẩm tâm tâm chủ động nói tư giao tỉ ta giúp ngài thẩm tâm tâm chủ động hỗ trợ tô thẩm ngư không tỏ thái độ dễ dàng chưa mắng cũng may hiện tại nàng có người hầu có thể làm cho nàng triều lâm túc thiên nhìn thoáng qua cũng không biết có phải hay không cùng nàng tâm hữu linh tê lâm túc thiên nháy mắt lĩnh ngộ nàng cái này ánh mắt tiến lên Ta tới. Nói xong mới ý thức được chính mình làm gì đó Lâm Túc Thiên. Vẫn là đệ đệ hảo A. Ôn tư giao cười tủm tỉm mà nói, thẩm tâm tâm có chút mất mát, nàng vừa mới chủ động cũng chưa được đến một câu khích lệ đâu. Lý địch cùng nhậm ra viễn vội không ngừng cũng tiến lên cùng Lâm Túc Thiên cùng nhau dọn hành lý. E giờ! Mục quân bạch, chu rỉa can không lúc đích. Tô Trầm Ngư cùng thẩm tâm tâm trước tới một ngày, Lý nên bồi ôn tư giao cùng nhau tiến phòng ngủ. các nam sinh đem dương hành lý dọn đi lên liền đi xuống thư giao tỉ đây là ngày giường thẩm tâm tâm chỉ vào trung gian cái kia giường xê vị phi ngươi mặc trúc ôn tư giao nhìn thoáng qua lắc đầu ta không thích ngủ trung gian nàng chỉ vào rửa cửa sổ kia trương này trương là của ai tô trầm ngư ta ôn tư giao phảng phất mới nhìn đến nàng như vậy hào người mắt lộ ra suy tư ngươi là cái kia cái gì Gọi là gì tới? Thư giao tỷ nàng là Tô Trầm Ngư. Thầm tâm tâm nhiệt tình nói. Nga ôn tư giao bừng tỉnh đại ngộ, chính là mấy ngày hôm trước hót xệ ập thượng cái kia. Nói đến cũng là có duyên, năm nay đại khái tháng tư thời điểm, ta cùng cố vị hy hợp tác quá, ta nhớ rõ hắn cùng ta nói rồi không có bạn gái nàng phảng phất thuận miệng nói, kết quả đột nhiên nhảy ra cái vị hôn thê, ta giật nảy mình. Thầm tâm tâm. ngốc tử đều có thể nghe ra ôn tư giao lời này ở thiên hướng cố vị hy ôn tư giao chuyện vừa chuyển chỉ vào tô trầm ngư kia trưng giường đổi một chút không ngại đi tô trầm ngư ngoan ngoãn lắc đầu không ngại ôn tư giao vừa lòng ta tới thời điểm tay khái hạ các ngươi giúp ta đổi một chút có thể đi có thể có thể thẩm tâm tâm vội vàng gật đầu tô trầm ngư liếc nàng liếc mắt một cái tiết mục tổ đem ôn tư giao kêu đi ra ngoài Thầm tâm tâm bắt đầu động thủ đổi trên giường đồ dùng, thấy tô trầm ngư không núc ních. Tiểu ngư nhi. Thầm tâm tỉ, đem giường trao đổi không phải được rồi. Nàng đi đến bên cửa sổ, chi ra đầu, chiều dưới lầu nam nhân cười ngọt ngào nói, các lao sư, tư giao tỉ muốn cùng ta đổi giường, ta cùng tâm tâm tỉ dọn bất động, phiền thoái các ngươi hỗ trợ dọn một chút. Được rồi. Chu diệt can cái thứ nhất hưởng ứng, trầm ngư muội muội, ta tới giúp ngươi. Ôn Tư Giao nghe được tô trầm ngư thanh âm, ánh mắt trầm xuống. Ngay sau đó nàng phát hiện, sở hữu nam nhân bao gồm mục quân bạch cùng nhau lên đây. Mục quân bạch hai lớp ảnh đế, địa vị cao thượng, chu diệt gan giới âm nhạc thiên vương, trừ bỏ ca sướng đến hảo, ngoại hình không thể so tiểu thị tươi kém. Này hai người cư nhiên nghe tô trầm ngư một câu triệu hoán liền gấp không chờ nổi hỗ trợ. Mà lúc trước nàng hành lý, mục quân bạch cùng chu diệt gan chính là hoàn toàn không nút ních. Rõ ràng nàng cùng này hai người trước kia liền nhận thức, cũng không gặp bọn họ đối chính mình như vậy nhiệt tình quá. Nàng đột nhiên hỏi trước mặt biên đạo, Tô Trầm Ngư ở chỗ này thực được hoan nên. Cái này biên đạo không phải lúc trước cùng Tô Trầm Ngư một đường cái kia, hắn phảng phất nhìn thấu ôn tư giao trong lòng suy nghĩ, đắc, lại như thế nào được hoan nền cũng so ra kém ngải. Nàng cũng xứng cùng tà so. Ôn tư giao cười cười, rồi sau đó khen, tân nhân được hoan nên. Thuyết minh nàng biết như thế nào ở tổng nghệ bên trong đạt được hảo cảm, không tồi. Nửa giờ sau, thay keo y y mặc vào giày nhựa mọi người đi trước mục đích địa ca khê, ôn tư giao phát hiện, các nam nhân thập phần rõ ràng mà để lộ ra đối tô chấm ngư yêu thích, đặc biệt lâm túc Thiên phản phất thành liếm cầu. Mà nàng trừ bỏ vừa tới khi mọi người nhiệt tình đối đãi, liền không khác. Chúng tinh phùng nguyệt hiện tượng cư nhiên không có xuất hiện ở trên người mình, cái này làm cho nàng tâm tình hết sức khó chịu. Tâm tâm nàng đi mau vài bước, tiếp cận thẩm tâm tâm, cô ý vô tình mà nói, ta hôm trước mới nhìn ngươi chụp minh nguyệt chi hiểu, diễn đến thật tốt. Thật vậy trăng tư giao tỉ. Được thần tượng khen thẩm tâm tâm hưng phấn kích động đến mặt đều đỏ, cùng tô trầm ngư khoảng cách kéo ra. Đương nhiên, mãi cho đến cá khê, thẩm tâm tâm cũng không lại trở lại ở tô trầm ngư bên người. Tô trầm ngư đi tới đi tới, đồng nhiên nghe được lầm túc thiên thanh âm, thẩm tâm tâm không để ý tới ngươi. có phải hay không thực mất mát bệnh tâm thần tô trầm ngư nghiêng đầu xem hắn khinh phiêu phiêu mà nói câu đã quên ngươi thân phận một câu nháy mắt hạ gục tiểu trầm ngư ngươi có sợ không chu diệc gan tiến đến tô trầm ngư trước mặt đôi mắt phóng điện sợ nói ca ca nắm ngươi tiết mục tổ hưng phấn chu diệc gan đây là chủ động ở cống hiến xảo xê về cơ hội a tô trầm ngư không biết chu diệc gan có phải hay không được tiết mục tổ an bài cô ý nói như vậy nàng phi thường phối hợp mà sửa lại xưng hô heo heo ca như vậy chiếu cô ta ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh lạc phúc mọi người nghẹn cười thân mẹ nó chu chu ca chu diệc gan sờ sờ cái mũi mặc danh cảm thấy nha đầu này cô ý nghiêm túc nói kỳ thật ngươi có thể thiếu thêm một cái chú tự heo heo ca không dễ nghe sao nàng vẻ mặt mê mang. chu diệc gan tính nàng ái sao kêu sao kêu Ta nhưng thật ra cảm thấy trầm ngư đừng xuống nước ôn tư giao bỗng nhiên nói, vừa mới tâm tâm cùng ta nói, trầm ngư tới nghỉ lễ, suối nước lạnh lẽo đối đặc thù thời kỳ nữ sinh tới nói, thực không hữu hảo. Chúng ta nhiều người như vậy đi bắt cá, chẳng lẽ còn bắt không đến cũng đủ. Hào một cái ấm lòng đại tỉ tỉ. Thầm tâm tâm vẻ mặt ngông bức. Nhưng nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình nói qua trầm ngư tới đại di mụ. Từ từ nàng dây lát nghĩ đến một vấn đề. nếu tô trầm ngư nói nàng không có tới đại di mụ ôn thư giao đại có thể nói nghe lầm dù sao là thẩm tâm tâm nói mà tô trầm ngư sẽ nghi hoặc cũng không duyệt thẩm tâm tâm vì cái gì nói như vậy bất động thanh sắc mà châm ngỏi tô trầm ngư cùng thẩm tâm tâm mặc kệ tô trầm ngư như thế nào phản ứng ôn thư giao đợt thao tác này đều là ổn kiếm hảo cảm tiết mục bá ra các vong hưu sẽ cho rằng nàng người đặc biệt hảo điểm này chi tiết đều có thể suy sẽ đến đến nỗi thẩm tâm tâm phản ứng Ôn tư giao là nàng thần tượng, nàng tự nhiên sẽ không hủy đi nàng đài, huống chi liền tính không phải nàng thần tượng, lấy ôn tư giao thân phận địa vị, thẩm tâm tâm đồng dạng không dám phá đám. Thẩm tâm tâm tính cách tùy tiện, nhưng không đại biểu chuẩn. chỉ trong nháy mắt liền nghĩ kỹ này đó ôn tư giao bất quá là muốn hấp dẫn mọi người lực chú ý, làm đại gia đối nàng càng tăng hảo cảm. Hơn nữa như vậy Tô Trầm Ngư liền không có này một phân đoạn màn ảnh. Cho nên... nàng thành ôn tư giao nhằm vào tô trầm ngư công cụ người nàng thật sự không nghĩ ra ôn tư giao nhân vật như vậy như thế nào không thể hiểu được nhằm vào tô trầm ngư lâm túc thiên phía trước nhằm vào tô trầm ngư còn có thể nói hắn trung nhị thiếu niên có bệnh ôn tư giao một cái ở trong vòng đứng vững góp chân đại lão cũng nhằm vào tân nhân không cảm thấy quá mất mặt sao thẩm tâm tâm tam quan bị đổi mới đồng thời kia phân đối thần tượng lữ kính cũng băng nát tức giận a quả nhiên Chu Diệc Gan tinh tế đánh giá Tô Trầm Ngư, tiện đà như mày, khó trách khí sắc thoạt nhìn không tốt lắm, như thế nào không nói sớm đâu. Thân thể càng quan trọng, vẫn là đường xuống nước. Những người khác cũng gật đầu. Cứ như vậy, Tô Trầm Ngư lưu tại trên bờ, nhìn bọn họ một hàng tiến vào trong nước, ôn tư giao thanh âm truyền đến. Lao Bạch, Diệc gan hai người các ngươi đỡ ta một chút, ta giải mất rớt. Lấy Tô Trầm Ngư đối mục quân Bạch cùng Chu Diệc gan không tính thâm nhập hiểu biết. hai vị này tuyệt đối có bao xa chạy rất xa quả nhiên nghe được nàng thanh âm mục chu hai người phản phất không nghe được giống nhau nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra lý địch cùng nhậm ra viễn lẫn nhau xem một cái chủ động tiến lên đỡ lấy ôn tư giao lại xem nàng người hầu lâm túc thiên nhưng thật ra cùng thẩm tâm tâm kết bạn ở bên nhau túi đầu nói thầm cái gì tô trầm ngư thu hồi ánh mắt tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống thưởng thức sơn thủy cảnh đẹp không nghĩ tới tiết mục tổ dư lại nhân viên công tác cũng ở nơi xa thưởng thức nàng suối nước thanh triệt liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc khê ngạn hai bên rừng cây thúy dạng ánh nắng lười nhác mà xuyên thấu qua khe hở chiếu vào mặt nước gió nhẹ đảo qua tạo nên tinh tinh điểm điểm vận sóng thiếu nữ lười nhác mà lấy tay chi di đen nhánh sợi tóc thác nước rối tung ở sau người theo gió nhẹ nhàng bay múa nhỏ vụn dương quang giống như tinh linh xuyên qua nàng sợi tóc làm nổi bật đến mặt nghiêng hoàn mỹ như họa môi đỏ hơi cong bên má như ẩn như hiện nhàn nhạt ý cười cái này màn ảnh tuyệt cùng chụp nàng người quay phim lẩm bẩm hắn chụp quá quá nhiều xinh đẹp nghệ sĩ thẩm mỹ cơ hồ chết lặng hiện giờ rốt cuộc lại xuất hiện một cái làm hắn đánh đáy lòng kinh diễm đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ an tĩnh ngồi ở chỗ kia nữ hải trên người quanh quẩn một cổ thế ngoại chi ý phảng phất nàng không thuộc về thời đại này. Không nghĩ tới lúc này Tô Trầm Ngư suy nghĩ, ngày mai buổi chiều, nàng liền có thể triệt. Sau đó liền có thể chờ đợi 80 vạn tiền trướng. Sướng lên mây, cảm tạ ôn tư dao, làm nàng lúc này có quang minh chính đại lười biếng cơ hội. Xuống nước bắt cá loại sự tình này, Tô Trầm Ngư thật là quá phiền. Nhớ trước đây, cậu hoàng đế có đoạn thời gian phát bệnh, đột phát kỳ tưởng muốn đi hành cung cư trú, không mang theo cung nhân. Không mang theo mặt khác phi thần, liền mẹ nó tóm được nàng không bỏ. To như vậy hành cung liền hai người bọn họ, cấm quân canh giữ ở dưới chân núi, không đến mệnh lệnh không dám vượt qua giới hạn. Vì chính mình đáng thương dạ dày cùng mạng nhỏ, tô trầm ngư không thể không bắt hết ốc mỗi ngày biến đổi đa dạng lượng ăn, nàng tru nghệ cùng kỹ thuật sắt giao chính là ở như vậy dưới áp lực luyện ra. Cùng với, hành cung sau có điều sông nhỏ, cậu hoàng đế hứng thú đi lên, liền ái đi trong sông bắt cá. xong rồi còn phải mang lên nàng. Biên đạo đi tới, đánh gậy tô trầm ngư hồi ức, nguyên lai là phải tiến hành sau thải, cũng là tô trầm ngư lần đầu tiên sau thải. Cái thứ nhất vấn đề vì cái gì tới tham gia ta mỹ rượu sinh hoạt hay? Vì tiền. Đối mặt màn ảnh, nàng hết sức thành khẩn mà trả lời. Như vậy thành thật thật sự hảo sao? Cái thứ hai vấn đề lầm túc thiên hành vi có cho ngươi tạo thành hoang mang sao? Nàng trầm mặc ước chừng 10 giây. Sau đó lắc đầu, túc thiên lão sư người thực hảo. Người nghiêm túc. Cái thứ ba vấn đề chém gà kia một đao khiến cho xuất thần nhập hóa, có hay không nghĩ tới vạn nhất tịch thu trụ, chém tới thẩm tâm tâm. Đắc, lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, liền lo lắng kia chỉ gà sẽ trảo thương tâm tâm tỷ, sau lại chờ ta phản ứng lại đây, chính mình cũng hù chết đâu, may mắn trời cao chiếu cố. dọa đến chính là chúng ta. Cái thứ tư vấn đề kia hai điều đại hoàng cầu. Ngươi lúc ấy sẽ không sợ chúng nó chuyển qua tới pháp ngươi. Đắp, sợ. Nhưng chỉ có ta có đao, tổng không thể làm chúng nó thương đến các lao sư, bất quá ta đều nghĩ kỹ rồi, chúng nó dám đến ta liền dám chém, có nói là hoàn ra ngõ hẹp dũng giả tháng sao? Những lời này dùng ở cái này trường hợp, cư nhiên quỷ dị mà gián sát. Kia hai điều cậu không phải bị nàng tư thế vai hùng dọa chạy sao? Để n nở cái vấn đề không cùng các đồng bọn cùng đi bắt cá. Sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Đắc, ta cảm thấy càng tiếc nuối chính là bọn họ. Bởi vì ta không có tham dự, bọn họ mỗi người đều sẽ tiếc nuối, thêm lên, không phải càng tiếc nuối sao. Nghiêm túc mặt. Còn có thể nói như vậy. Phỏng vấn kết thúc, đám tiêu người còn không có trở về, tô trầm ngư ở trên tảng đá ngồi một lát, nhàm chán, lại không hảo chơi di động, quay đầu lại xem người quay phim, người sau vẫn luôn bảo trì cùng cái tư thế. Ta này chụp cũng sẽ không cắt đến phim chính, ngươi nghỉ ngơi một lát bái. Làm người không thể quá cứng nhắc nột. Người quay phim lắc đầu. Hành đi, tô trầm ngư vô vô tay nhảy xuống cục đá, đi vào thủy biên rửa tay. Người quay phim như ảnh tùy hành. Cẩn thận. Người quay phim đột nhiên ra tiếng. Một con cái đầu tròn tròn con cua từ bùn cắt mọc ra tới, múa may lại ngào. Sau đó người quay phim liền nhìn đến tô trầm ngư tia chớp duỗi tay. đem đại con cua vứt ra tới. Cũng là, đây chính là một đao chém gà đầu người, hắn nên lo lắng chính là con cua. Tô Trầm Ngư cầm căn nhánh cây, trên mặt đất vẽ cái quyển quyển, đem con cua bỏ vào đi. Một khi con cua muốn ra vòng, nàng liền dùng nhánh cây đem nhân ra trọn trở về. Chơi đến cuối cùng, con cua đại khái cũng biết vị này kỳ nhân sẽ không bỏ qua chính mình. Nó bỏ chỗ đó bất động, rất có ngươi hái sao sao tích nhận mệnh. người quay phim nghe được tô trầm ngư thật sâu mà thở dài nó hảo đáng thương nga hồi không được ra người quay phim không đều là ngươi làm sao rốt cuộc đám kia người đã trở lại Tiểu ngư nhi ta tóm được suốt năm điều thẩm tâm tâm vừa lên ngạ, gấp không chờ nổi hướng tô trầm ngư bày ra chính mình thành quả cũng là muốn mượn cái này hành động thử tô trầm ngư có phải hay không thật sự hiểu lầm nàng tô trầm ngư dự ngón tay cái đôi mắt tinh tinh lượng tự đáy lòng nói tâm tâm tỉ thật lợi hại đối nàng thái độ không thay đổi thẩm tâm tâm nhẹ nhàng thở ra đôi mắt cười thành trăng non ta tóm được mười điều liền phần của ngươi chu diệc gan tới gần tô trầm ngư gỡ xuống trên người sọn đem hai mặt cá đảo tiến nhân viên công tác chuẩn bị tốt thùng nước chu chu ca bảo đao chưa lào a một lòng nhớ thương trầm ngư muội muội nga lý địch cười ha ha trầm ngư muội muội ta nơi này cũng có phần của ngươi nhậm ra viễn nhức tay ta cũng có chu diệc gan dùng cầm chiều mục quân bạch chỗ đó xử bảo đao chưa lao đưa cho lão bạch mới thích hợp hắn thu hoạch nhiều nhất bản nhân còn trẻ mục quân bạch lắc đầu cũng không ngại chính mình tuổi bị lấy tới rêu cợt, mọi người cười làm một đoàn chỉ có ôn tư giao sắc mặt miễn cưỡng tô trầm ngư dơ chơi hỏng rồi đại con cua ta cũng có thu hoạch nga mục quân bạch ho nhẹ một tiếng đại gia ý cười có chút thu liễm tô trầm ngư Chú ý tới ôn tư giao sắc mặt miễn cưỡng, giỏi về nắm lấy cơ hội nàng quan tâm hỏi, tư giao tỉ sắc mặt không quá đẹp, làm sao vậy nha? Tư giao tỉ không cẩn thận bị con cua gấp hạ. Nhậm ra viễn lanh mồm lanh miệng mà nói. nghe vậy, tô trầm ngư cúi đầu xem chính mình trong tay con cua, cuối cùng vẻ mặt không tha mà đem con cua đưa qua đi. Tư giao tỉ, ngài liền đêm này chỉ con cua làm như kẹp ngươi kia chỉ, đêm nay trưng nó báo thủ. Lời này hết sức bình thường, đại gia hô to có lý, nhưng mà ôn tư dao lại đột nhiên mặt trầm xuống sắc. Như vậy châm chọc có ý tứ sao? Nói xong, vênh bao tự đắc mà đi hướng tiết mục tổ, hoàn toàn không sợ màn ảnh. Giống nàng như vậy đại lao rất rõ ràng, tiết mục tổ là tuyệt đối không dám đem như vậy màn ảnh cắt tiến phim chính. Mà nàng tâm tình khó chịu, căn bản không cần thiết đối với chính mình không thích người sắc mặt tốt. hảo hảo không khí bởi vì ôn tư giao tuyệt chiêu bất ngờ trở nên xấu hổ nặng nề ta ta không cái kia ý tứ nữ hài nhìn mắt ôn tư dao đi xa bóng dáng vành mắt nhân ủy khuất dần dần đỏ lại ngượng ngùng làm trò nhiều người như vậy mà khóc vì thế liều mạng nhìn xuống lúc này thẩm tâm tâm ấy tiểu bối tuy căm giận lại không có biện pháp bình luận ôn tư giao cách làm chu diệt gan liền không cái kia cố kỵ tiểu trầm ngư ngươi coi như nàng lời nói là ở đánh giám Không cần để ý tới. Những người khác. Tiết mục tổ. ngoa tạo, Chu Chu Ca thật dám nói. Càng khiếp sợ chính là mục quân bạch đồng ý Chu Chu Ca nói, tuy rằng là dù nguyện chuyển phương thức. Lúc sau ôn tư giao biến mất một đoạn thời gian, tái xuất hiện khi lại là một bộ nhiệt tình sang sảng bộ dáng. Tìm được tô Trầm ngư, cô ý cùng nàng xin lỗi. Trầm ngư, thật sự ngượng ngùng. Lúc trước ta nói chuyện trọng điểm, ta người này chính là sẽ không nói. kỳ thật không, cái kia ý tứ, ngươi khẳng định sẽ không trách ta đi. Nha a, đây là gặp được đối thủ sao? Tô trầm ngư lắc đầu. Ôn Tư Giao, ta đây cứ yên tâm. Ta lắc đầu ý tứ là, ta thực tức giận. Tô trầm ngư nghiêm túc bổ sung. Ôn Tư Giao, Tư Giao tỉ như vậy ưu tú người, nghĩ đến càng thêm rõ ràng bị người hiểu lầm cảm giác. Tiếp theo Tô trầm ngư lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Bất quá nếu Tư Giao tỷ cùng ta xin lỗi. Ta như vậy cái không quan trọng gì tân nhân tái sinh khi nói, chính là không biết tốt xấu. Luận trang nghệ, thật không ai có thể so sánh được với thân kinh bách chiến hoàng hậu nương nương. Ôn tư dao, tiểu trầm ngư, ngươi mau tới. Bên ngoài chuyển đến chu diệt can gọi. Tô trầm ngư chiều ôn tư dao lễ phép cười cười, người đến xem nàng biểu tình, xoay người đi ra sân. Tiểu ngư nhi, bọn họ muốn ngươi sát cá. thẩm tâm tâm che miệng cười, bọn họ sẽ không giết. Tô Trầm Ngư, nàng trong trẻo ánh mắt đảo qua năm cái nam nhân, tiếp xúc đến nàng ánh mắt, các nam nhân rất là chật vật mà rời đi tầm mắt. Sát cái cá đều phải nữ sinh tới, thật sự là có chút mất mặt. Nhưng bọn họ sát sắc thật thật không có giết qua cá tham khảo ngày hôm qua kia chỉ gà, cổ gà thượng kia một lỗ hổng vẫn là lý địch lấy hết can đảm, người Hà Đao mới vừa một xe qua, kia gà liền thét trói thay bay, cuối cùng bị chạm với Tô Trầm Ngư đao hạ. Đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, Tô Trầm Ngư tiếp nhận lầm túc thiên đưa qua dao phay, đi đến bị bọn họ nhường ra tới vị trí, đã phiến thượng có vài miếng bể cá, thực hiện nhiên bọn họ lúc trước nếm thử quá giải phâu, không có thành công. Mọi người bính trụ hô hấp, bao gồm tiết mục tổ bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này dùng đao xuất thần nhập hóa cô nương sẽ như thế nào sắc cá. Kết quả Tô Trầm Ngư dừng lại bất động. Sao hồi sự? Nàng cũng sẽ không. Vẫn là không dám. Yên tĩnh chung, liền nhìn đến nữ hải nâng lên xinh đẹp mặt nhìn bọn họ, cặp kia tươi đẹp mắt đen đôi đầy yêu thương, như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn. Mọi người! Vừa dứt lời, nữ hải không lưng nhặt lên một cái tung tăng nhảy nhót màu mỡ cá chép, hướng đá phiến thượng một phóng, sống dao đi xuống, nhắm ngay cá đầu cuồng gõ hai hạ, thanh âm kia nghe được người mảng thái phát tặng sọ so nao đau, phảng phất đập vào trên đầu mình. Không phải! Ngươi này phong cách trở nên cũng quá nhanh đi. Đại cá ngất xỉu đi không hề dãy rủa nàng cầm đao thủ đoạn chuyển động, gần như ưu nhãm mà bắt đầu đi vẩy cá, nội tạng. Đào mắt, một con cá liền sạch sẽ. Lại xem nữ hải xinh đẹp đến quá mức mặt, bọn họ bắt đầu hoài nghi, vừa rồi tô trầm ngư câu kia cảm thán có phải hay không bọn họ ảo giác. Một bên yêu thương mà không đành lòng, một bên nhanh nhẹn lại ưu nhãm mà đem cá mổ đến sạch sẽ, nếu tới điểm âm nhạc cùng hơn hương. Không xem tay nàng, còn tưởng rằng nàng đang làm nghệ thuật đâu. Sắt mấy cái nha. Nàng không có việc gì người dường như do hỏi. Mục quân bạch ổn ổn tâm thần, mời điều đi. Được rồi. Nàng đây là sát nghiện rồi sao? Tra xanh 14 bước. Không một bốn. Mắt thấy tô trầm ngư đoạt sở hữu nổi bật, ôn tư giao ngồi không yên. Cơm chưa qua đi, đại gia ở giải trí thất nghỉ ngơi, chu diệc ca ăn đến quán no. Vui vẻ hắn cầm đàn guitar ngẫu hưng cấp mọi người đàn hát một khúc, ca tử vẫn là hiện biên. Thiên vương thực lực danh bất hư truyền. Vì thế ôn tư giao cố ý vô tình mà dẫn đường, làm trận này nghỉ chưa biến thành tài nghệ biểu diễn, nàng hạ quyết tâm cái này phân đoạn, muốn cho mọi người lực chú ý đều dừng ở trên người mình. Ở mục quân bạch dùng bút lông tú hạ chính mình tự, thẩm tâm tâm không hề thần tượng tay mải biểu diễn có thể đem tay cầm thành nắm tay nhét vào trong miệng. Lâm Túc Thiên bày ra chính mình không trung dạng thẳng chân sau, Ôn Tư Giao nhảy một chi vũ, đó là một chi có thể làm nam nhân nhìn tim đập ra tốc vũ. Nàng cũng không có làm cái gì lộ liễu động tác, nhưng nàng rảo hảo dáng người, ánh mắt lộ ra mỗi một phân biểu tình. Thiên Hướng Dị vực phong tình có đặc sắc vũ mị khuôn mặt, nhất cử nhất động gai đúng chỗ ngứa thể hiện cái gì kêu mị mà không tầm thường nhân gian tuyệt sắc. Ôn Tư Giao bản thân chính là học vũ, lấy vũ xuất đạo trở thành diễn viên. Nếu đem nàng này nửa đời trải qua phân tích, có thể đến ra đây là một cái tương đương dốc lòng đại nữ chủ sảng văn kịch bản. Không khí nháy mắt lửa nóng, ngay cả thẩm tâm tâm cũng không thể không phục ôn tư giao vũ, liền nàng nữ nhân này nhìn đều sẽ tâm động, đó là đối mỹ một loại thuần túy nhất thưởng thức. Ở đại gia đều đắm chìm với ôn tư giao vũ khi, Lâm Túc Thiên cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào xảy ra vấn đề, cư nhiên phân ra một sợi tâm thần. Hướng bên cạnh Tô Trầm Ngư ngắm liếc mắt một cái. Hắn không nên xem. Tô Trầm Ngư dựa vào sofa tay vịn, đôi mắt là nhìn Ôn Tư Dao, nhìn như cùng đại gia giống nhau tràn đầy thưởng thức, nhưng mà Lâm Túc Thiên ly nàng như vậy gần, lập tức nhìn ra Tô Trầm Ngư trong ánh mắt không có quang. xác thực mà nói, nàng đôi mắt thực nghệ tình mà nhìn Ôn Tư Dao, suy nghĩ đã sớm không biết đã chạy đi đâu. Thục xương phát ngốc. Nàng cư nhiên xem Ôn Tư Dao khiều vụ khởi sướng ngốc. Là cảm thấy ôn tư dao nhảy đến khó coi. Nhưng hắn lấy nam nhân ánh mắt tới thưởng thức, ôn tư dao vũ thật sự nhảy đến đặc biệt hảo, làm hắn kinh diễm không thôi. Không thể bị nữ nhân này ảnh hưởng. Lâm Túc Thiên Thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm ôn tư dao xem, nhưng hắn thực mau bi ai phát hiện, chính mình vẫn là bị tô trầm ngư ảnh hưởng ôn tư dao vũ mang cho hắn cái loại này kinh diễm cảm biến mất, hắn thậm chí cảm thấy nàng nhảy đến quái nhạt nhẽo. Tô trầm ngư nữ nhân này thật sự có độc. ôn tư giao làm xong cuối cùng một động tác đạt được mọi người nhiệt liệt vỗ tay lâm túc thiên dư quang vẫn luôn có chú ý tô trầm ngư liền thấy nữ nhân này đã thu hồi phát ngốc thiệt tình thực lòng mà vỗ hai chỉ trắng non tay ánh mắt sáng ngời phảng phất bị ôn tư giao này điệu nhảy thuyết phục diễn tinh không đi diễn kịch quá mẹ nó đáng tiếc ôn tư giao thực vừa lòng mọi người phản ứng đây mới là nàng hẳn là được đến đãi ngộ nàng phất phía dưới phát nhẹ nhàng bâng cơ mà nói hồi lâu không nhảy có chút mới lạ ta tùy tiện nhảy đại gia cũng liền tùy tiện xem đi nhậm ra viễn oa nga một tiếng bắt đầu dùng cầu vồng thí cuồng khen ôn tư giao ôn tư giao yên tâm thoải mái mà tiếp thu này đó ca ngợi nhìn về phía tô trầm ngư ánh mắt kia là khinh thường nhưng thực mau thu liễm hảo nàng một mông ngồi mục quân bạch bên người gần sát hắn người sau giữa mày nhỏ đến khó phát hiện mà linh hạ ôn tư giao mị nhãn như tơ lão bạch ta vừa mới nhảy đến thế nào Thức hảo. mục quân bạch nhàn nhạt lợi bình dương giọng trầm ngư lại đây một chút tô trầm ngư ngoan ngoán đi qua đi mục quân bạch ánh mắt chuyển hướng ôn tư giao tiết mục tổ cố ý làm hắn cùng ôn tư dao xào xê hắn không muốn ta cùng trầm ngư có chút nói hắn đồng tử thực hắc rất sâu ý tứ thực rõ ràng ôn tư dao trên mặt có chút không nhịn được nhấp môi đứng dậy mục quân bạch ý bảo tô trầm ngư ngồi xuống tô trầm ngư tuổi nhỏ nhất lấy hắn tuổi tác nàng kêu một tiếng thúc thúc cũng không quá, làm tô trầm ngư ngồi hắn bên người, chính là trưởng bối cùng văn bối. ôn thư giao tìm cái không vị ngồi xuống, không khí có chút đình trệ. lý địch trang vì sinh động không khí, chỉ vào trên tường phi tiêu để ra nghi vấn ta tưởng chơi cái kia, các ngươi có ai tưởng chơi? những người khác rất có tự mình hiểu lấy mà lắc đầu, chỉ có tô trầm ngư gật đầu. rốt cuộc gặp được một cái cùng chung trí hướng, lý địch lương phấn mà phân năm cái phi tiêu nhanh nhanh tô trầm ngư. Ta tốt nhất một lần thành tích, ném ba lần chúng một lần hồng tâm, ngươi đâu? Lý địch vừa nói, một bên vứt ra một quả phi tiêu, tư thế là chuyên nghiệp, kết quả cảm động phi tiêu liền bản cũng chưa đụng tới liền rơi trên mặt đất. Hán! Hào xấu hổ! Địch tử ngươi được chưa? Này ly hồng tâm không phải giống nhau xa a? Đây là ngoại ý muốn. Lý địch lại quăng một quả qua đi, lần này khoảng cách hồng tâm rất gần. Không đúng a lý địch? Ngươi như thế nào càng đi càng gần. Cái này khoảng cách, học sinh tiểu học cũng có thể trung hồng tâm. thẩm tâm tâm lớn tiếng nói, tiểu ngư nhi ngươi mau thượng, đánh bại hắn. Nàng cũng không trông cậy vào tô trầm ngư thật sự trung hồng tâm. Giây tiếp theo, liền nhìn đến tô trầm ngư nâng lên tay, nhẹ nhàng vùng, trong tay phi tiêu đốc một tiếng ở giữa hồng tâm. Không chỉ có như thế, tô trầm ngư tiếp tục đem trong tay dư lại bốn cái phi tiêu ném qua đi. kia bốn cái phi tiêu đồng dạng ở giữa hồng tâm ly trước hết kia một quả có một chút khoảng cách này bốn cái đem kia một quả vây lên hơn nữa chúng nó cho nhau chi gian khoảng cách giống nhau như lúc. cười đua thanh nháy mắt biến mất mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm kia năm cái đuôi cánh còn ở run rẩy phi tiêu có như vậy trong nháy mắt cảm giác chính mình phảng phất nhìn đến chính là đặc hiệu ngoa tào lý địch một tiếng tiêu to đầy mặt dại ra Chúc mừng thu hoạch đến từ lý địch thét Chói thai giá trị 20 điểm. Rốt cuộc thu được trừ lâm túc thiên ngoại, mặt khắc khách quý thét Chói thai đáng giá. Trầm ngư muội muội, ngươi lại phi một lần ta nhìn xem. Nàng như thế nào làm được? Nàng này tay là khai quang sao? Tô trầm ngư đành phải một lần nữa lại bay một lần. Kết quả chưa biến chút nào. Cho nên, đây mới là tô trầm ngư một đao chém đứt cổ gà, cử đao dọa lui hai điều đại cổ chân chính nguyên nhân. Mọi người nhìn về phía Tô Trầm Ngư ánh mắt rất là vi diệu. Lý địch bị đả kích tới rồi. Tô Trầm Ngư nhổ xuống phi tiêu, ý tứ ý tứ mà an ủi hắn địch tử lão sư. Ngươi đầu kỳ thật đã thực hảo, ly trung tâm rất gần đâu. Lý địch. An ủi hảo chắc tâm. Ngươi như thế nào làm được? Ách. Nhiều luyện. Bị cầu hoàng đế bức. Không thật xấu. Trên thực tế Tô Trầm Ngư sẽ chính là bán tên. Đã từng cầu hoàng đế thông chi nàng đi hoàng gia khu vực săn bắn vây săn, nhưng nàng căn bản sẽ không tài bắn cung, mà cầu hoàng đế mệnh lệnh nàng ở đi khu vực săn bắn phía trước trở thành tài bắn cung cao thủ, làm không được nói, khấu nàng tiền lương. Vì tiên lương, nàng đành phải liều mạng luyện nhãn lực, lực cổ tay, mỗi ngày dùng ngân châm, phi đao luyện tập, đến cuối cùng cuối cùng miễn cưỡng đủ tư cách. Chu Diệc gan đột nhiên ra tiếng tiểu trầm ngư, ngươi còn có thể làm được so cái này càng khó sao. so cái này càng khó, bốn cái phi tiêu vây quanh một quả phi tiêu đồng thời bắn chúng hồng tâm, đã rất khó, so này càng khó, đến như thế nào làm? Chu Diệc An sở dĩ hỏi như vậy, bởi vì hắn chú ý tới tô trầm ngư biểu tình, nói như thế nào đâu, chính là cái loại này thực rõ ràng không có đem hết toàn lực biểu tình, hắn muốn nhìn một chút nàng toàn lực ở đâu, có thể hay không lại cho bọn hắn kinh hỉ. Chu Diệc An thập phần chờ mong. Tô Trầm Ngư nhìn mắt Lý Địch, thành khẩn nói ta sợ địch tử lao sư sẽ khóc. Lý Địch, những người khác, bọn họ ý thức được Tô Trầm Ngư những lời này lộ ra một khắc tầng ý tứ, đó chính là nàng có thể. Nàng có thể làm được càng khó. Ta sẽ không. Người buông tay tới. Lý Địch bị gợi lên lòng hiếu kỳ, ta cũng không tin ngươi còn có tân đa dạng. Ta đây liền an tâm rồi. Tô Trầm Ngư dùng hoàn toàn nghiêm túc nói, bằng không lộng khóc địch tử lao sư. ta sẽ tự trách có thể hay không không cần dùng lộng khóc hai chữ vì thế làm cho ở đây mọi người bao gồm tiết mục tổ trong tầm mắt tô trầm ngư xoay người đưa lưng về phía phi tiêu bản sau đó chậm rãi nâng lên tay Này động tác không phải là bối đầu đi Này không phải có khó không vấn đề mà là căn bản không có khả năng tầm mắt nhìn không tới hồng tâm ở đâu có thể ném chung phi tiêu bản đều tính không tồi huống chi hồng tâm vài giây sau Ngọa Tào, Gia Thiên, Mẹ Gia, chúc mừng thu hoạch đến từ Nhậm Gia Viện Thét Chói hai giá trị 30 điểm. Chúc mừng cất chứa đến từ Thẩm Tâm Tâm Thét Chói hai giá trị 30 điểm. Chúc mừng cất chứa đến từ Chu Diệt Gan Thét Chói hai giá trị 20 điểm. Còn có đến từ Tiết Mục Tổ Nhân Viên Công Tác Thét Chói hai giá trị bao nhiêu điểm? Tô Trầm Ngư cư nhiên thật sự làm được. Thậm chí so lúc trước càng thông dong, thế cho nên bọn họ đều ngượng ngùng quá mức khiếp sợ. ngược lại có vẻ bọn họ chưa hiểu việc đời dường như mục quân bạch cái gì thanh âm cũng không phát ra tuổi đại chỗ tốt chính là có thể dựa vào cường đại tự chủ đem kinh ngạc cảm thán áp trở về hắn nhìn phía tô trầm ngư ánh mắt mang theo bằng phẳng thưởng thức ôn tư giao mặt vô biểu tình nàng kia chỉ vũ cùng tô trầm ngư tú chiêu thức ấy so sánh với rõ ràng kém cỏi cái này làm cho tâm tình của nàng tựa như an ra nửa thanh sâu như vậy ghê tởm trầm ngư muội muội người phi tiêu chơi đến lợi hại như vậy không nghĩ tới đi tham gia phi tiêu lít chuyên nghiệp sao lý địch hiện tại là tâm phục khẩu phục đem tô trầm ngư đương đại lão nếu không có lý trí hắn đều tưởng bài sư tô trầm ngư lần đầu nghe nói còn có cái này thi đấu thắng có tiền sao lý địch đại khái không nhiều lắm hắn nói tô trầm ngư nga một tiếng đối lý địch ngọt ngào mà cười một cái không nói chuyện vì thế lý địch minh bạch nàng kia thanh nga trung bao hàm ý tứ không có tiền ta đi làm gì đối các khách quý tới nói tô trầm ngư cho bọn hắn lớn nhất cảm thụ là ngươi cho rằng nàng đã đủ làm ngươi kinh ngạc thực mau liền có càng kinh ngạc chờ ngươi nàng giống một bức bị ngông chân họa mỗi dọn dẹp một chút bụi bặm để lộ ra tới đều là kinh hỉ muốn nói nơi này nhất không khiếp sợ chính là ai đương nhiên là lâm túc thiên buổi sáng bị tấu qua sau hắn liền bình tĩnh Tô Trầm Ngư vô luận làm ra cái gì, hắn đều sẽ không quá kinh ngạc. Này nữ ma đầu vài phó gương mặt đâu? Chẳng qua đương trong óc không ngừng hồi phục Tô Trầm Ngư thụt lùi ném mạnh phi tiêu hình ảnh khi, hắn không chịu khống chế nổi lên đầy người nổi ra gà mạc danh cảm thấy nữ nhân này vờ bờ cờ gì có điểm xoái. Một vị thôn dân đống nhiên đầy mặt cấp sắc mà chạy tới, hắn là phương hướng nơi này mình tinh nhóm xin giúp đỡ. Nguyên lai like hắn mang thai lão bà không cẩn thận té ngã một cái, muốn sinh đến lập tức đưa bệnh viện. Việc này cũng không thể chậm trễ, tuy rằng tiết mục tổ sẽ xử lý, nhưng các khách quý vẫn là đi theo cùng đi, xem có thể hay không giúp đỡ điểm đội. Tô Trầm Ngư cách đám người xem vị kia thai phụ, nước ối đã phá, thai phụ sắc mặt trắng bệnh, không ngừng hút khí, biểu tình thống khổ. Thẩm tâm tâm bắt lấy Tô Trầm Ngư cánh tay, nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt nhìn đều đau. Ta về sau tuyệt đối tuyệt đối không cần sinh hoa. Không còn kịp rồi. Tô Trầm Ngư đột nhiên nói, cái gì không còn kịp rồi. Mọi người ngốc. Tô Trầm Ngư bắt đầu vén tay háo, cái này động tác xem đến bọn họ một trận hoảng hốt. Nàng trong bụng bảo bảo gấp không chờ nổi muốn ra tới từng trải, xác định muốn thai phụ ở trên xe sinh sao. Mọi người vẻ mặt quỷ dị, ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao thấy được. Không Tô Trầm Ngư trực tiếp đẩy ra nhân viên công tác, nâng lên thanh âm đường hướng trên xe tắc, đem nàng nâng hồi trên giường. Chuẩn bị nước gấm cùng sạch sẽ khăn lông. mau Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Chạy nhanh đem nàng kéo trở về, đừng chậm trễ bọn họ. Ôn tư giao rốt cuộc bắt được đến cơ hội, lạnh lùng nói, hiện tại không phải nàng biểu hiện thời điểm. Nếu là bởi vì nàng xảy ra chuyện, liên lụy chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, vị tiên sắc mặt trắng bệnh thai phụ đột nhiên đau kêu một tiếng, dối tay bắt lấy nàng trượng phu tay, thanh âm sắc nhọn hồi, trở về. Hải tử muốn ra tới. Hiện trường quỷ dị tĩnh một giây. Dưới loại tình huống này tổng không thể thật ở trên xe sinh. Đành phải chạy nhanh đem thai phụ trở về nâng. Kia trượng phu đã hoảng đến không biết làm sao bây giờ. Ngược lại thai phụ lúc này tinh thần hảo chút. Nàng bắt lấy tô trầm ngư vừa rồi tô trầm ngư lời nói. Nàng nghe được. Giúp giúp ta. Tiết mục tổ. Các khách quý trận mắt há hốc mồm. Thiểu ngư nhi đây là. Đi đỡ để. Thầm tâm tâm nuốt nuốt khô khốc tiết hầu mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng chưa kết hôn càng không lão bà hài tử bao gồm tuổi lớn nhất mục quân bạch vấn đề là nàng nàng sẽ sao tiết mục tổ nữ tính nhân viên công tác phần lớn cũng là tuổi trẻ cô nương không kết hôn có sinh sản kinh nghiệm một vị nhân viên công tác cùng tô trầm ngư cùng nhau tiến vào phòng qua đại khái 5 phút các khách quý nghe được trẻ con lành lót khóc nỉ non Nhìn xung quanh thẩm tâm tâm dọa nhảy dựng nhanh như vậy. Không phải đều nói sinh hoa đến sinh mười mấy tiếng đồng hồ sao. Trong phòng, cung tô trầm ngư cùng nhau đi vào vị kia hơn 40 tuổi nữ công tác nhân viên, tận mắt nhìn thấy đến thai phụ ở tô trầm ngư dưới sự trợ giúp, thuận lợi sinh hạ bảo bảo. Nàng kỳ thật không có làm cái gì, chỉ là đối thai phụ nói câu không cần sợ hãi, ngươi không phải cảm giác hài tử mau ra đây sao, thai vị đặc biệt chính, không có bất luận vấn đề gì. Ngươi chỉ cần dùng sức là được. Nàng thanh âm tựa hồ có loại yên ổn nhân tâm tác dụng, thai phụ sợ hai hoảng loạn được đến trấn an, sau đó một cổ làm khí, biêu một chút, bảo bảo liền ra tới. Nhân viên công tác, lại xem sạch sẽ lưu loát cắt đoạn cung rốn, bao lấy bảo bảo một đôn sát, động tác thuần thục tô trầm ngư, nàng tam quan đã chịu mãnh liệt chấn động. Nàng nhớ rõ, tô trầm ngư mới 18 tuổi đi, nàng lại như thế nào làm được như thế bình tĩnh thuần thục đỡ đẻ. Tân Tấn bảo mẹ chính mình cũng chưa phản ứng lại đây dỡ hàng xong, ngơ ngác mà nhìn Tô Trầm Ngư ta. Ta sinh xong rồi. Đúng vậy, người sinh xong rồi. Tô Trầm Ngư gật đầu, theo Hải tử bình an suốt thế, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể tại như vậy đoạn thời gian sinh hạ tới, siêu cấp lợi hại Nga. Trong tiểu viện, một mảnh yên tĩnh. Các khách quý đã phản hồi, bọn họ đang chờ Tô Trầm Ngư trở về, ôn tư giao không ở trong đó. Rất xa. Tô trầm ngư thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, nàng thoạt nhìn tâm tình thực hảo, đi đường nhẹ nhõm, tính trẻ con mười phần. Đương ý thức được một đám người ở trong sân cố ý chờ nàng khi, nàng nhanh hơn tốc độ. Các lao sư, ta mang theo bao lì xì trở về nga, cái kia thai phụ tỷ tỷ cấp, ta cố ý nhiều muốn mấy cái. Nàng cầm trong tay mấy cái tiểu bao lì xì phân cho đại gia, cười đến mi mắt con cong, chọc người chịu mến. Nàng nhiều chi kỷ, lúc này còn nghĩ bọn họ. Không lâu lúc sau, lướt xong các vóng hữu đông nhiên nhìn đến hót xệ ấp bảng thượng nhảy ra một cái mục từ tô trầm ngư đỡ đẻ. Tô trầm ngư sát gà còn ở bảng thượng treo không rất đâu, lại tới một cái. Mặc kệ là phèn vẫn là vóng hữu, theo bản năng điểm đi vào, ngay sau đó tám mặt một bước. hắc Tô trầm ngư ở thu tổng nghệ trong quá trình, thuận tiện đỡ đẻ cái bảo bảo. Này! Lợi hại như vậy sao? Trà xanh 15 bước. Không một năm. Lúc này đây nội dung không phải họp phỉ xỉ ổ ấy bù thả ra đi, mà là một cái bình thường tài khoản. Hắn ở bên trong kỹ càng tỉ mỉ nói nội dung trải qua, đồng thời mang thêm một cái vừa thấy chính là dùng di động chụp đến hình ảnh tương đối run video. Trong video Tô Trầm Ngư loát tay háo nói không còn kịp rồi, sau đó câu kia đừng hướng trên xe tắc, đem nàng nâng hồi trên giường, chuẩn bị nước gấm cùng sạch sẽ khăn lông. mau Thực sự thật kinh sợ vong hữu. Này phó vững vàng bình tĩnh chỉ huy, thật là Tô Trầm Ngư. Lại xem thai phụ, là thật sự muốn lập tức sinh, căn bản không kịp đưa bệnh viện. Thuyết minh Tô Trầm Ngư phán định phi thường chính xác nhưng nàng là như thế nào kết luận không kịp, nàng lại không phải sản khoa bác sĩ. liền tính sản khoa bác sĩ cũng không có khả năng thông qua mặt ngoài tình huống liền kết luận sản phụ sắp sinh sẵn đi. Mặt sau có Tô Trầm Ngư ôm ngủ quá khứ trẻ con hình ảnh, rất nhiều người cảm thấy quá huyền huyễn. Ta học phì xì -sì ô huế bù có phải hay không thật sự, học phì xì -sì ô huế bù điểm tán truyền phát, Tỏ vẻ hài tử sắc thật là từ Tô Trầm Ngư đỡ đẻ. Cái này không tin đều đến tin. Ta cảm thấy cần thiết một lần nữa nhận thức một chút Tô Trầm Ngư. Cô nương này quá mãnh Ái ái. Đột nhiên rất thích Tô Trầm Ngư, thực xin lỗi hai cái lâu, như vậy hồ hòa chất, như cũ ngăn không được Tô Trầm Ngư Mỹ. Ta chú ý điểm ở nàng giống như cùng thẩm tâm tâm quan hệ thực hảo ra. Thẩm tâm tâm vẫn luôn kéo nàng. Ha ha ha ha ta mẹ nó cười điên rồi, bọn tỉ muội nhìn kỹ, Đương nàng xông lên đi đẩy ra đám người thời điểm, hiện lên lâm túc thiên mộng bức mặt. Ta hảo muốn biết tô trầm ngư đã trải qua cái gì, làm nàng liền hài tử đều có thể đỡ đẻ. Ta điểm tiến vào phía trước còn tưởng rằng nàng là cho động vật đỡ đẻ tới. Ta cũng là. Ta cho rằng nàng đỡ đẻ động vật, không nghĩ tới nàng đỡ đẻ một cái hoa. Ngày hôm qua sát gà, hôm nay đỡ đẻ. tô trầm ngư quá có ý tứ tiết mục tổ thích nghe ngóng đây đều là miễn phí tuyên truyền a một cái hot sợ họ phỉ xỉ ô ấy bồ trướng một vạn phấn các fan ngao ngao kêu hy vọng sớm một chút lục xong sớm một chút phát sóng chờ mong giá trị điên cũ tô trầm ngư cũng chướng không ít phấn có fans nào động mở rộng ra tô trầm ngư liên tiếp sinh đều sẽ nàng có thể hay không còn sẽ sinh mổ a còn có fans xấp k một ít khôi hài đồ thì như Một con đầu cùng cổ chia lịa gà, ta nhận thức Tô Trầm Ngư. Tiểu bảo bảo, ta cũng nhận thức Tô Trầm Ngư. Gà, ta bởi vì nàng bị giết. Tiểu bảo bảo, ta bởi vì nàng sinh ra. Các vong hưu cười đến đánh minh. Không tránh được, cố vị hy cùng Tô Thiên Ngữ hai người bị vô số vong hữu cụ. Cố vị hy hấy bồ hạ là như thế này mắng. Cha nam, ngươi sớm muộn gì có ngày sẽ hối hận. Ta có dự cảm. tô trầm ngư tương lai sẽ lửa lớn cảm ơn ngươi không cưới tri ân cầu xin ngươi về sau cùng tô thiên ngư khóa chết ngàn vạn không cần lại thai họa tô trầm ngư tô thiên ngư vây bộ bị mắng đến đóng bình luận còn có thể tin nhắn vì cái gì quan bình luận có là gan đoạt mọi mọi vị hôn phu không có can đảm tiếp thu người khác công kích ngươi loại người này còn có fans đều mẹ nó hạt sao Tiểu tam cái này nhãn ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ hái xuống chúc mừng ngươi Làm trên mạng lướt sóng tuyển thủ chi nhất Tông Văn Tấn, như cũng là ba vị bảo tiêu chung cái thứ nhất biết chuyện này, lần này hắn không hề trò chuyện riêng, mà là đem tin tức phát đến trong đàn, điên cuồng tặt Tô Trầm Ngư. Văn Truy di động không ngừng chấn động, chấn đến hắn phiền đã chết, là Tô Trầm Ngư kéo cái kia đàn, điểm đi vào liền nhìn đến Tông Văn Tấn tại tuyến động kinh. Văn Truy, ngươi mẹ nó điên rồi. Mặc kinh nhàn. Tông Văn Tấn, các ngươi hai cái thôn vong thông. Không thấy được sao, trầm ngư muội mội hóa thân thành bà mụ giúp người khác đỡ đẻ cái đại béo tiểu tử, lợi hại a? Văn truy, mặc kinh nhàn, tông văn tấn, tô trầm ngư nhìn đến đàn tin tức ghi, vội vàng trở về câu, ai nha, việc rất nhỏ lạc. Nàng vừa ra tới, tông văn tấn chạy nhanh tóm được cơ hội hỏi, lục tiết mục hảo chơi sao? Tô trầm ngư, hảo chơi, chính là không thể chơi di động, chứ không nói Nga, ta phải đi bắt được con nện. Thật đáng sợ quờ ác quờ. Tông văn tấn. Nhìn trộm mạc kinh nhàn. Đồng dạng nhìn trộm theo sát sau đó văn truy. thẩm tâm tâm ôm tô trầm ngư không buông tay. Hỏng mất mà nhìn nắng giường. Nguyên lai trên giường bỏ chỉ con nện. Sợ tới mức cô nương này hoa dung thất sắc sắc mặt trắng bệnh. Ta như thế nào như vậy xui xẻo. Ngày hôm qua gặp được một đại trùng tử. Hôm nay lại tới một đại con nện. thẩm tâm tâm lại sợ lại tức. Ta một hiên khai chăn nó liền ghé vào chỗ đó ô ô ô ô Tô Trầm Ngư ở tìm tiện tay công cụ. Lâm Túc Thiên vừa vặn từ cửa đi ngang qua, bởi vì hôm nay Lâm Túc Thiên biểu hiện bình thường, thẩm tâm tâm không như vậy chán ghét hắn, cầu cứu, ta trên giường có con nện, ngươi có thể đem nó lộng đi sao? Nếu người hầu tới, loại này việc nhỏ giao cho người hầu liền hảo, Tô Trầm Ngư đi theo xem qua đi. Lâm Túc Thiên vừa nghe con nhện trong đầu liền hiện lên thứ đồ kia bộ dáng, ra đầu nháy mắt tê dại, nhưng hắn là nam nhân, đối mặt nữ nhân xin giúp đỡ, nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Hơn nữa hắn phát hiện tô trầm ngư sắc mặt cư nhiên cũng ở ẩn ẩn trắng bệnh, một bộ sợ hãi bộ dáng. Đúng vậy, nàng lại lợi hại cũng là nữ nhân, nữ nhân đều sợ hại những cái đó sâu gì. Trong nháy mắt kia, hắn sinh ra nam nhân bản năng, vì thế ngẩng đầu đỡ ngực mà đi vào tới. con không phải là con nện sao, có cái gì sợ quá. Hắn nói, sau đó vừa thấy trên giường, tức khắc héo. Này mẹ nó là con nện, đây là con nện thành tinh đi. Kìa con nện không biết ăn cái gì lớn lên, cư nhiên thành công đầu như vậy đại. Lâm Túc Thiên không được, nhưng hắn không thể biểu hiện ra không được bộ dáng, đặc biệt Tô Trầm Ngư cư nhiên cũng như vậy sợ hãi, hắn muốn tại đây một khối bẻ trở lại một ít, làm Tô Trầm Ngư lau mắt mà nhìn. Nhưng mà hắn do do dự dự bộ dáng xem đến thẩm tâm tâm không dám lại ôm kỳ vọng, nàng đối tô trầm ngư nói, chúng ta đi tìm những người khác đi. Lâm túc thiên nghe được, lòng tự trọng tức khắc bị thứ, chán nóng lên, hừ lạnh một tiếng, dối tay liền đi bắt kia đại con nện. Tô trầm ngư, thẩm tâm tâm, ai như vậy sẽ, sẽ bị cắn đi. Sau đó nàng liền nhìn đến tiểu ngư nhi tún chặt lâm túc thiên sau cổ, một tay đem hắn kéo lại. Ngươi làm gì? Lâm Túc Thiên giận, này lôi kéo hắn dũng khí toàn kéo không có. Đối thượng Tô Trầm Ngư mắt đen, hắn đột nhiên ý thức được, nếu không phải thẩm tâm tâm ở chỗ này, nếu không phải có màn ảnh, nàng khẳng định đã mang hắn xuẩn. Con nhện đại bộ phận đều có độc, liền tính Lâm Lão Sư không sợ hãi, vẫn là không cần tay không bắt hảo, vạn nhất cắn được chúng độc Tô Trầm Ngư vẻ mặt sợ hãi, nếu là Lâm Lão Sư thích bị cắn. Khi ta chưa nói. Lâm Túc Thiên. Câu cầu không cần một bộ ta khi dễ bộ dáng của ngươi, hắn vì cái gì muốn gặp được nàng. Phẫn nộ qua đi, hắn hồi quá vị tới, nếu tô trầm ngư không kéo hắn nói. Trứng mắt kêu màu đen đại con nhện, lâm túc thiên thật sâu nghĩ mà sợ lên. Vừa rồi hắn nhất định là đầu góc bị tô trầm ngư ăn luôn mới có thể làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi. Hắn biệt biệt nữ nữ nhìn tô trầm ngư, này nữ ma đầu ngẫu nhiên cũng còn khá tốt. Mặt khác khách quý được đến tin tức lại đây. Tô Trầm Ngư liền cũng không đọc thủ, mặc kệ bọn họ tới. Mục quân bạch tìm cái trang lá trà pha lê vại, đem bên trong còn thừa lá trà đảo ra tới, tay mắt lanh lẹ mà che lại đại con nện, lược dùng một chút lực liền đem nó cất vào pha lê vại, cái hảo. Hảo, không cần sợ. Mục quân bạch nhìn hai cái nữ hải, ôn thanh nói. Cảm ơn mục lao sư. Sao lại thế này? Nói chuyện chính là tiến vào ôn tư giao, nàng phía trước không biết đi nơi nào. Nhậm ra viên trả lời nàng. Nay cũng quá khủng bố nàng như mày, trong phòng nên sẽ không còn có mặt khác không rõ sinh vật đi. Này như thế nào chủ người? Mục quân bạch nhàn nhạt nói, bên này thảm thực vật nhiều, có chút sâu thực bình thường, tiết mục tổ dọn dẹp quá, yên tâm đi, này một con là ngoài ý muốn. Ôn thư giao thoạt nhìn như cũ không rất cao hứng bộ dáng, không phải ở ta trên giường phát hiện đi. Thư giao tỉ, là ở ta trên giường phát hiện. Thầm tâm tâm tuy rằng đối nàng thần tượng quang hoàn đã rách nát, lại cũng không dám đối nàng vô lễ, thành thật trả lời. Các nam nhân rời khỏi phòng, nhưng mà đúng lúc này, đương mục quân bạch trải qua tô trầm ngư khi, ôn tư giao đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ nhìn đến cái gì khủng bố đổ vật bị dọa đến, cả người sau này lui, đột nhiên đụng vào mục quân bạch. Mục quân bạch bị như vậy va chạm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trong tay pha lê vại rơi trên mặt đất, bang một tiếng rơi dập nát. Này biến cô cả kinh những người khác quay đầu lại. Mà pha lê vại lạc phương hướng vừa vặn ở tô trầm ngư trước mặt, kia đại con nhện được tự do, ném tám chân thẳng đến tô trầm ngư. Đại gia cho rằng tô trầm ngư sẽ sợ tới mức thét trói thai tránh đi, tô trầm ngư xác thật cũng đều, nàng một tiếng a nha, ở mọi người vô pháp dụng cụ thể ngôn ngữ miêu tả dưới ánh mắt, một chân dâm trụ đại con nện, kia con nện cư nhiên bị nàng dẫm phải gọi một tiếng. Tô Trầm Ngư phản phất không chú ý tới mọi người tầm mắt, nàng hơi hơi quay đầu, hỏi ôn tư dao, tư dao tỷ, ngươi vừa mới bị cái gì dọa tới rồi nha. Mọi người phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, ôn tư dao bị dọa đến mới đụng vào mục quân bạch, dẫn tới pha lê vại rơi xuống đất quăng ngã thoái, đại con nhện trọng đến tự do. Có lẽ là Tô Trầm Ngư hỏi đến quá mức đột nhiên, lại hoặc là Tô Trầm Ngư một chân giẫm trụ con nhện hình ảnh quá mức khiếp sợ. ôn tư giao vi biểu tình không có khống chế được đó là một loại mọi người đều thấy rõ ràng thất vọng tiếp theo chợt lóe rồi biến mất có có một cái hắc đổ vật từ ta mép giường chạy tới ôn tư giao chỉ vào giường đôi thanh âm phát run sắc mặt trắng bệnh không biết đến chạy đi nơi đâu nói xong nàng tựa hồ nhớ tới bởi vì chính mình mới quăng ngã toái pha lê bại, vội vàng đối mọi người nói xin lỗi xin lỗi đều do ta Châm ngư ngươi không sao chứ Có hay không dọa đến? Những người khác nhìn về phía Tô Trầm Ngư, nàng dọa không dọa đến không biết, dù sao nàng dưới chân đại con nhện sợ tới mức đủ thảm. Không có việc gì, ngài lại không phải cố ý. Tô Trầm Ngư trầm mặc hai giây, theo sau nhẹ nhàng bâng cơ mà lược quá cái này để tài. Lâm Túc Thiên chỉ cảm thấy nơi nào quái quái, rồi lại không thể nói tới. Sau đó Tô Trầm Ngư nâng khai nàng dẫm lên con nhện chân, dùng phi thường trầm trọng ngữ khi nói, ta giống như, Đem nó dẫm đã chết. Mọi người trầm mặc. Ta có phải hay không dẫm đến quá nặng điểm? Nàng gãi gãi đầu. Mọi người tiếp tục trầm mặc. Hảo đi, có thể xác định nàng là thật sự không sợ. Các nam nhân dở khóc dở cười đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu ngư nhi ngươi muốn làm gì? Tô trầm ngư ngồi xổm xuống, dùng hai khối toái pha lê đem bị mất mạng đại gà cư thịt lên, trả lời thẩm tâm tâm, nó lớn như vậy không dễ dàng, ta đem nó táng. Làm nó kiếp sau đầu cái hảo thai Ngươi nghiêm túc Phát hiện tô trầm ngư là thật sự tính toán cho nó Thẩm tâm tâm bị nàng cảm nhiễm Tính trẻ con quá độ Ta và ngươi cùng đi Sau đó Các nam nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi Chân tùy tâm đi Đi theo nàng hai cùng nhau xuống lầu Ôn tư giao sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm Tiết mục tổ phái người lại đây dọn dẹp phòng Tìm kiếm nàng theo như lời hắc đồ vật Cuối cùng đem phòng phiên cái biến cũng không có tìm được, biên đạo An ủi nàng, hẳn là từ cửa sổ chạy, ôn lão sư ngại không cần lo lắng, chúng ta sẽ đối phòng lại lần nữa tiêu độc. Tô Trầm Ngư cùng thẩm tâm tâm hai người hợp lực ở một thân cây hạ đảo Cái Hố, đem đại gà cư bỏ vào đi. Chu Diệt An, muốn hay không tới điểm nước? Lý Địch nói tiếp, nhà kho còn có phân bón. Đương trồng rau đâu? Tiết Mục Tổ mau cười điên rồi. thẩm tâm tâm lộc cộc chạy đến phòng bếp tìm khối đầu gỗ tiểu ngư nhi ta cho nó lập cái bia tô trầm ngư phi thường vui sướng cô nương này cư nhiên cùng chính mình mạch não một mao giống nhau sau đó mục quân bạch bàn tay vung lên đầu gỗ thượng viết xuống một câu đại gà cư chi mộ lão bạch ngươi thay đổi chu diệc an cười đến không được thực sự không dự đoán được liền mục quân bạch cũng sẽ đi theo bọn họ cùng nhau hồi nháo mục quân bạch tí cười không giảm nghiêm mặt nói ta còn trẻ Lúc sau ôn tư dao sắc mặt như thường xuống lầu cùng đại gia cùng nhau chuẩn bị bữa tối, mọi người ăn ý không có nói hắc đồ vật một chuyện. Bữa tối món chính là sủi cảo, cục bột cùng nhân làm tốt sau, đại gia ngồi ở cùng nhau bao, lý địch cùng nhậm ra viễn hai người phụ trách cả ra. Ôn tư giao nhìn nhân nói, chỉ bao một loại sao. Nếu không phân một ít ra tới, lộng điểm mặt khác hương vị. Vậy ngươi nhưng thật ra làm a Ôn tư giao ở đại gia chuẩn bị thời điểm. Phi thường nhiệt tình mà để các loại kiến nghị, nàng nói ra kiến nghị, lượng công việc sẽ lập tức gia tăng gấp đôi. Tỷ như cùng cục bộ khi, nàng nói lộng điểm mặt khác nhan sắc ra mặt, bao ra tới sẽ đa dạng hóa, đẹp, vì thế phụ trách cục bột lý địch tìm phát cáo long quả ép nước lọc. Đại khái liền nhất sùng bái nàng đem nàng đương nữ thần nhậm ra viễn trong lòng cũng có phê bình kín đáo. Không cần như vậy phiền thoái, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn không đủ. Mục quân bạch trực tiếp bác nàng kiến nghị. theo sau không hề lý nàng đối đại gia nói tiết mục tổ không có cho chúng ta kinh phí chúng ta lại không thể tự trả tiền cho nên ta tính toán chúng ta ngày mai đi chợ bán đồ ăn dùng bán đồ ăn tiền mua chúng ta yêu cầu đồ vật cá cũng có thể bán chính là quang bán đồ ăn cùng bán cá bán không bao nhiêu tiền đi ta vừa mới đi nhìn quả trong đất một ít trái cây chín mục quân bạch hiển nhiên đều nghĩ kỹ rồi đều có thể cầm đi bán kỳ thật có một cái biện pháp Có thể cho chúng ta nhanh chóng có kinh phí tô trầm ngư trầm gì gì mà làm vần thán. Biện pháp gì? Mọi người liền thấy nữ hải vương dính chút bột mì ngón tay chỉ về phía sau viện, kia chỉ đại phì heo nhưng giá trị không ít tiền đâu, bán đi nói, chúng ta liền giàu có. Quỷ dị mà trầm mặc? Ai cũng chưa nghĩ đến, tô trầm ngư cư nhiên đem chủ ý đánh vào kia chỉ heo trên người. Tiểu trầm ngư, kia chỉ đại phì cư chính là ngươi trong lòng bảo A, ngươi bỏ được bán. Chu Diệc An nhớ lại ngày hôm qua, tô trầm ngư heo heo khi kia lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng vui vẻ. Tô trầm ngư này hát lịch sử, nhất thời đã quên ngụy trang, nàng buột miệng tốt ra, ta xem là heo heo ca chính ngươi không bỏ được đồng loại bị bán đi. Chu Diệc An phúc thầm tâm tâm cười đến đem sủi cảo ra đều nét hoai. Các nam nhân cười to. Chu Diệc An nói, ngươi nhà ngươi nhà chính mình cũng nhịn không được cười. ta nhưng không có như vậy vì đồng loại. Ôn Tư Giao vài lần nổi lên cái mở đầu, tưởng đem bọn họ lực chú ý chuyển tới chính mình nơi này, đều thất bại. mắt thấy sủi cảo mau bao xong Chu Diệc Can bắt đầu mân mê hắn bí đỏ canh, hắn dùng tiểu đao ở bí đỏ ngoại tầng điêu khắc ra xinh đẹp hoa văn, một cái bình thường bí đỏ trải qua hắn điêu khắc, dây lát trở thành tác phẩm nghệ thuật giống nhau tồn tại. Mọi người kinh ngạc cảm thán khen, chú ý tới tô trầm ngư liên tiếp nhìn qua tầm mắt. Chu Diệc can hơi có chút đắc ý, cố ý lậu nàng, tiểu trầm ngư, các ca bí đỏ điêu đến đẹp hay không đẹp. Tô trầm ngư dùng tặc ngoan ngoan cái loại này biểu tình, nói, ngài muốn nghe lời nói thật sao. Chu Diệc can trên mặt biểu tình tức khắc liền trệ một chút, nháy mắt tưởng lắc đầu, cuối cùng vẫn là gật đầu, hắn muốn nghe xem nha đầu này sẽ nói như thế nào. Đầu tiên điêu này hai con cá, ngươi hẳn là tưởng điêu đối xứng. Kết quả đuôi cá lại một cao một thấp nàng chỉ vào ngoại tầng tương đối hai con cá, còn có vầy cá, có to có nhỏ, so le không đồng đều, xa xem không thành vấn đề, gần xem nói tương đối xấu. Biệt níu. Nàng thao thao bất tuyệt mà nói, tất cả đều là chi tiết thượng vấn đề, nói được Chu Diệc An dần dần há mồm, mắt lộ ra hoài nghi, túi đầu xem bí đỏ, hắn yêu đến, có như vậy xấu. Hắn vốn đang rất đắc ý. Nhưng bị tô trầm ngư chỉ ra những chi tiết này vấn đề sau, lại xem chính mình bí đỏ, thật đúng là càng xem càng biến hữu, càng xem càng không phối hợp, cùng tình xảo không đáp biên. Trầm ngư, ngươi đem bí đỏ nói được không hề lượng điểm, không tốt lắm đâu. Ôn tư giao như mày nói, diệt an chụp phim cổ trang, yêu cầu loại này đạo cụ nói, đều là chính hắn yêu, đại chịu khen ngợi đâu. Tô trầm ngư nghĩ thầm cũng là, nàng giống như nói được có điểm nhiều, sẽ đả kích người. Sau đó ôn tư giao giọng nói vừa chuyển, ta xem ngươi nói được đạo lý rõ ràng, dứt khoát cũng điêu một cái chúng ta nhìn xem. Ai quy định đánh giá mỗi loại đồ vật liền nhất định đến sẽ. Những cái đó chứ danh nhà phê bình điện ảnh, chẳng lẽ phải biết diễn kịch. Ôn tư giao lời này hiển nhiên là cố ý khó xử, muốn cho tô trầm ngư xuống đài không được. Nàng cũng không tin, tô trầm ngư thật sự sẽ điêu. Tô trầm ngư chính mình điêu không ra. Lại như vậy việc nhiều chỉ ra các loại vấn đề, tương đương tới lông tìm vết, cố ý tìm tra, tiết mục bá ra, tuyệt đối sẽ đưa tới tiếng mắng. Hảo Nha Tô Trầm Ngư sảng khoái mà gật đầu. Ôn Tư giao biểu tình cứng đờ Những người khác Tiết mục Tổ Chu Diệc gan Mạc danh kích động, tiểu Trầm Ngư, người thật sự sẽ. Không chỉ là hắn, những người khác đồng dạng bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến Tô Trầm Ngư nghỉ trưa khi lộ kia một tay phi tiêu. Tô trầm Ngư, ta thử xem đi. Lúc này đại gia liền sủi cảo đều không bao, Chu Diệc Can cùng cái tiểu đệ dường như đệ đao, vì thế ôn tư giao càng khí. Nàng liền không rõ, Chu Diệc Gan là ngu xuẩn vẫn là đối Tô trầm Ngư có ý tứ gì, cư nhiên có thể liếm thành như vậy, chính hắn tác phẩm bị phê bình cư nhiên không tức giận. Heo heo ca, chờ lát nữa ngươi đừng khóc nga. Lý địch cười to ra tiếng, bởi vì Chu Diệc Gan được đến cùng hắn buổi chiều giống nhau đãi ngộ. người nha đầu này chu diệt gan đại trưởng ở tô trầm ngư trên đầu cuồng xoa một hồi nhớ mày ca ca trước nay sẽ chỉ làm người khắc khóc những người khác nay mẹ nó cũng có thể lái xe tô trầm ngư vẻ mặt mê mang chu diệt gan đột nhiên phản ứng lại đây nha đầu này mới 18 tuổi hắn tức khắc đứng đắn lên miễn cho dạy hư đơn thuần tiểu cô nương màn ảnh dối gần nữ hài chấp nhất tiểu đao bắt đầu ở bí đỏ thượng hành tẩu nàng dùng so chu diệt gan càng mau tốc độ điều khắc Động tác nước chảy mây trôi, không giống như là điều, càng như là dùng đao ở họa, nàng đem bí đỏ làm như giấy vẽ, đem tiểu đao làm như bút vẽ, một bức sinh động như thật họa ra đời với nàng trong tay. Nàng biểu tình là điềm tĩnh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đó là một loại sung sướng hưởng thụ tư thái, nàng ở hưởng thụ giờ khắc này. Như vậy hình ảnh, cùng giữa chưa nàng sát cá hình ảnh, hình thành động cùng tĩnh mãnh liệt đối lập, bất chi bất giác, mọi người hô hấp thiển xuống dưới. Theo tô trầm ngư cuối cùng một bút kết thúc, nàng lắc lắc có chút nhức mỏi tay, vung tiểu đao, đem nàng bí đỏ cùng chu diệt gan bí đỏ song song đặt ở cùng nhau nàng điều cá, hoa cùng chu diệt gan giống nhau như lúc. Nhưng mà hai cái bí đỏ gác kia vừa đứng, khác biệt đại khái một cái là thân sinh, một cái là mẹ kế dưỡng, không có đối lập liền không có thương tổn. Chu diệt gan phản ứng nhanh nhất, một tay đem chính mình điều cái kia bí đỏ nhét trở lại sọt so đế, y đồ hủy thi diện tích. Thầm tâm tâm để sát vào bí đỏ, nàng cái này người ngoài nghề nhìn không ra kỹ thuật sát rau khác biệt, chỉ biết nhìn thực thoải mái, nàng mãn đầu góc ngọt tào, qua một lát, nàng thật cẩn thận hỏi Tô Trầm Ngư, tiểu ngư nhi, thành thật giao đãi, ngươi còn sẽ chút cái gì? Tô Trầm Ngư lắc đầu, cái này kỳ thật rất đơn giản. Chu Diệc An, nơi nào đơn giản? Mục quân bạch phóng lời nói, Trầm Ngư cái này bí đỏ chúng ta đặt ở nhà chính đương trang trí phẩm, Diệc An. Ngươi đem ngươi cái kia lấy về tới nấu đi. Ôn tư giao tức giận đến từ trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khói xe. Mười giờ, các mê ra tan tẩm, mọi người rửa mặt nghỉ ngơi. Ôn tư giao việc nhân đức không nhường ai mà cái thứ nhất tiến phòng tắm rửa mặt. Thầm tâm tâm biết tô trầm ngư chỉ dẫn theo sữa rửa mặt, thủy, nhũ, đồ trang điểm giống nhau không mang. Nàng hôm nay toàn bộ hành trình không hóa trang. Chỉ có thể hâm mộ tuổi trẻ thật là hảo. Đầy mặt collagen mà nàng so Tô Trầm Ngư đại bảy tuổi, cũng may nàng là hoa hoa mặt, cùng Tô Trầm Ngư đi cùng một chỗ, sẽ không kém quá lớn. Bởi vì trong phòng ngủ độc lập phòng tắm bị ôn tư giao chiếm, thẩm tâm tâm lôi kéo Tô Trầm Ngư đi bên ngoài công cộng phòng 8, chia sẻ chính mình mặt nạ cấp Tô Trầm Ngư. Đúng rồi tiểu ngư nhi, còn không có hỏi ngươi đâu, đỡ để cái gì cảm giác ra. Tô Trầm Ngư đối với gương kề mặt màng không có gì cảm giác. nàng đều thói quen a ngươi vì cái gì sẽ đỡ đẻ a thiếu chút nữa bật thốt lên có kinh nghiệm ba chữ xem qua mấy cái về phương diện này video rất đơn giản hôm nay gặp được vừa lúc thực nghiệm hạ thẩm tâm tâm dơ ngón tay cái lên hoàn toàn phục nhưng mà thẩm tâm tâm nói không thể tránh khỏi làm tô trầm ngư lại nhớ lại hậu cung mỗi một vị phi tần sản tử cầu hoàng đế đều làm nàng đi tham quan đúng vậy tham quan có bệnh giống nhau ngươi nói nàng có thể không có kinh nghiệm sao trở lại phòng ngủ ôn tư dao đã từ phòng tắm ra tới tô trầm ngư làm thẩm tâm tâm đi trước tẩy không có thẩm tâm tâm không khí tức khắc xấu hổ lên đương nhiên xấu hổ cái kia khẳng định không phải là tô trầm ngư tư dao tỉ ta xem ngươi buổi tối không ăn nhiều ít nếu là đói nói ta nơi này có đồ ăn vặt. ôn tư dao trải vướt tóc động tác một đốn đây là muốn cho nàng béo phì Nàng mặt vô biểu tình nói, ngươi lưu chữ chính mình ăn đi. Sau đó liền nhìn đến tô trầm ngư thật sự sẽ mở một bao khoe điều, răng rắc răng rắc ăn lên. Ôn tư dao, nàng thật là chán ghét chết tô trầm ngư. Đem chân một hiên chui vào đi, mắt không thấy tâm không phiền. Lại như cũ cách không ngừng răng rắc răng rắc, cố tình nàng xác thật đói làm một người đủ tư cách nữ diễn viên, mỗi ngày là không có khả năng ăn no. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng điểm. hai phút sau nàng hét lớn một tiếng thốt nga phòng tắm môn mở ra thẩm tâm tâm dùng khẩu hình hỏi làm sao vậy tô trầm ngư ủy khuất mà lắc đầu thẩm tâm tâm tức khắc đau lòng sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ dùng khí âm nói đường lý nàng chúng ta không thể trêu vào tô trầm ngư tiến phòng tắm. thẩm tâm tâm đứng ở chính mình mép giường vốn dĩ nghĩ trước mặt thần tượng ý tứ tư, ý tứ mà nói tiếng ngủ ngon tới cứ việc không dám chọc ôn tư dao. Nhưng nàng vẫn là đặc biệt nghĩa khí lao nương không nói. Trong phòng 8, hoàng hậu nương nương tải đại khí thô mà vẽ 20 cái quyển quyển. Ôn tư giao bất chi bất giấc ngủ. Nàng bắt đầu liên tục làm ác ngộng. Cái thứ nhất ác ngộng nàng bị tang thi vây quanh, bị gặm đến chỉ còn xương cốt. Cái thứ hai trong ngộng bị ác quỷ vây quanh, la hét muốn cho nàng sinh hài tử. Cái thứ ba ác ngộng gả cho một cái thái giám, mỗi ngày bị thái giám đánh. Cái thứ tư ác mộng nàng biến thành một con con nhện tinh, nửa người trên nhân thân, nửa người dưới tắm chân, vẫn là nữ vương, có được vô số con nhện nam sủng. Theo sáng sớm đệ nhất thanh gà gái, ôn tư dao đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ý thức được sở hữu hết thảy đều chỉ là ác mộng sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, tinh thần hoảng hốt mà đi phòng tắm. Một tiếng thê lương thét trói hai đột nhiên nổ vang. Ôn tư dao hoảng sợ mà trừng mắt trong gương chính mình. Nàng hai bên trái phải mặt các bạo nằm cái đầu hà lan cay sao đại đỏ tươi đậu đầu. Trà xanh 16 bước. 016. Nghệ sĩ công tác gáp lực đại dẫn tới bạo đậu tình huống kỳ thật thực thường thấy, ôn tư giao loại tình huống này, theo lý mang cái khẩu trang thu hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà vị này tỉ ỷ vào chính mình địa vị cao, tâm tình không hảo tưởng không lục liền không lục, nói đến chế đến chế, nói đi là đi, cùng mặt khác hai vị đại lão mục quân bạch, chu diệc can so sánh với, Có vẻ hai vị này đại lao tính tình quá mẹ nó hảo. Hảo đến quả thực không có tính tình. Nhưng là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ôn tư giao nhân khí ở nơi đó. Hơn nữa nàng đoàn đội làm ra nhất nhanh chóng phản ứng. Tìm được tiết mục tổ thay thế nàng xin lỗi. Đồng thời lại ở ấy bộ thượng bán cái thảm ôn tư giao ở thu trong quá trình xuất hiện nghiêm trọng dị ứng tình huống. Có bác sĩ trần bệnh thư. Bất đắc dĩ chỉ có thể gián đoạn thu. Rời khỏi này một kỳ mỹ rượu sinh hoạt hai. các fan vừa thấy ngao ngao kêu đau lòng hận không thể lấy mình thân thay thế nàng thân bãi lục chuyện này chưa cho ôn tư giao mang đến chút nào ảnh hưởng ngược lại còn bởi vì dị ứng thượng thứ hot hotsea có fan trách tội tiết mục tổ nói cái gì bọn họ nữ thần trước kia chưa từng có dị ứng như thế nào đến bọn họ chỗ đó thu liền dị ứng bọn họ căn bản là không có làm tốt bảo hộ nghệ sĩ chuẩn bị nghe một chút đây là tiếng người sao làm đến ôn tư giao hả khuất dường như Rõ ràng nên ủy khuất chính là Tiết Mục Tổ. Tức dẫn đến Tiết Mục Tổ một ít nhân viên công tác làm tiểu hào cùng này đó nao tản đối mắng, mang đến kia kêu, kêu cái vui sướng chẳng trề, thần thanh khí sảng. Tống Mính Hy chính là trong đó một vị, nàng là đáp nàng biểu ca phương tiện tiến vào Tiết Mục Tổ công tác, mà nàng biểu ca Triệu Tùng là vẫn luôn cùng chụp Tô trầm Ngư vị kia người quay phim. Bởi vì Triệu Tùng toàn bộ hành trình cùng lục Tô trầm Ngư, cho nên Tống Mính Hy ở thu trong quá trình. Theo bản năng đối Tô Trầm Ngư càng nhiều chú ý, ngầm thường xuyên cùng đồng sự cùng nhau thảo luận, Nghiễm nhiên đã trở thành Tô Trầm Ngư số một fans Muốn ta nói, ôn tư giao đi rồi cũng hảo, ngươi xem nàng ngày hôm qua vẫn luôn nhằm vào Tô Trầm Ngư, ta còn vẫn luôn lo lắng hôm nay nàng hai có thể hay không đánh lên tới. Đồng sự ở trên mạng mắng thắng đối diện cái kia ôn tư giao phan nao tản, tâm tình sung sướng, thuận miệng nói. Sẽ không, Trầm Ngư nào dám nha. Tống Mính Hy cảm thán, nàng cũng là thật thảm, ngày đầu tiên tới Lý Túc Thiên nhằm vào nàng, kết quả Lý Túc Thiên Hảo, lại tới cái ôn tư dao, hôm nay cuối cùng một ngày, hẳn là sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Nàng nhưng không thảm, đồng sự ngắm mắt Tống Minh Hy, bị nàng đơn thuần trọc cười, cô nương này thông minh đâu. Tống Mính Hy, ta biết nàng thực thông minh, hơn nữa thật là lợi hại, cảm giác cái gì cũng biết, ta đều phấn nàng, chính là nàng xác thật thảm a Đồng sự biết nàng chỉ cái gì, kia sự kiện lược quá không để cập tới, từ nàng bắt đầu thu đến bây giờ, ngươi gặp qua nàng chân chính, có hại sao? Tống Mính Hy cẩn thận ngẫm lại, phát hiện thật đúng là, Lâm Túc Thiên lúc trước như vậy khi dễ tô Trầm ngư, kết quả ngày hôm sau hai người bọn họ liền cùng hảo, đến nỗi như thế nào hòa hảo, liền tiết mục tổ cũng không biết, lúc ấy ca mê ra cũng chưa đi làm. Từ Lâm Túc Thiên đối tô Trầm ngư thái độ tới xem. cũng không có khả năng cả đêm thời gian liền thích thượng tô trầm ngư đi này trung gian khẳng định có nguyên nhân dẫn tới lâm túc thiên biến hóa đến nỗi ôn tư giao nàng đối tô trầm ngư thái độ đã làm những người khác không rất cao hứng nhìn như tô trầm ngư bị nàng khi dễ thực tế ôn tư giao đã mất đi mặt khác khách quý hảo cảm mà tô trầm ngư càng là phản phất trở thành các khách quý chân chính muội muội từ bọn họ đối nàng giữ gìn thái độ liền có thể nhìn ra tô trầm ngư chỉ dùng hai ngày thời gian Liền trinh phục này một kỳ khách quý, trừ bỏ ôn tư giao, nàng chính là nam nữ thông an, như vậy tưởng tượng, thật đúng là lợi hại a. Cô nương này có ý tứ đồ vật còn có rất nhiều đâu. Đồng sự kết thúc này đoạn đối thoại. Tống minh ghi mạc danh có chung vinh dự. Hảo cô nương nên làm mọi người đều thích. Nàng hai trong miệng tô trầm ngư lúc này cùng chu diệt gan cùng nhau, đi một nhà thôn dân kia mượn hóa thức xe ba bánh, bọn họ muốn đi chợ bán đồ ăn đổi tiền, cùng với. kia chỉ đại phi heo. Thông qua tô trầm ngư hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, đại gia nhất chi đồng ý bán đi đại phi heo, dùng bán đại phi heo tiền mua mặt khác động vật tới uy, như vậy không chỉ có kinh phí có, trong tay còn sẽ thực dư giả. Đương nhiên, đồ ăn, trái cây, cá linh tinh cũng đồng dạng nguồn bán. Đối với ôn tư giao bãi lục, đại gia ăn ý cái gì cũng chưa nói, dường như người này không có tới quá. Thôn dân phi thường phi thường nhiệt tình. Tô Trầm Ngư ở cái này thôn thanh danh chính là truyền thai, các thôn dân đối minh tinh ấn tượng chỉ giới hạn trong TV, bọn họ cùng nghệ sĩ chi gian là có loại khoảng cách cảm cùng mơ hồ cảm, nhưng hôm qua cái Tô Trầm Ngư vén tay háo cấp vương gia tức phụ đỡ đẻ chuyện này, lập tức khiến cho bọn họ đối Tô Trầm Ngư thân cận lên. Sau lại tiết mục tổ rời đi vương gia, xe cứu thương tới, tới bác sĩ thấy hải tử đã bình an sinh ra, hơn nữa xử lý đến đặc biệt hảo, thập phần kinh ngạc. còn nói may mắn không lên xe ở nông thôn lộ so hẹp hòi, con vòng rất nhiều, thai phụ vốn là bởi vì té ngã dẫn tới phát động, người lên xe, đang không ngừng sóc nảy hoàn cảnh hạ, đối thai phụ cập nàng trong bụng thai nhi không an toàn, dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Dưới loại tình huống này, cho dù có kinh nghiệm sản phụ cũng không nhất định có thể giúp được vương gia tức phụ, có kinh nghiệm cùng sẽ đỡ để là hai chuyện khác nhau, đỡ để lại là một cái tiểu cô nương. Cho nên, Nàng có thể không ở thôn dân nơi đó nổi danh sao. Sau đó Chu Diệt Gan liền nhìn đến nàng cùng đại gia sung sướng mà nói chuyện với nhau lên, về ở nơi nào bán heo, bình thường bán giới nhiều ít, chấn trên có nảy đó heo phiến. Những cái đó vấn đề đều là hắn không thể tưởng tượng. Hắn ở bên cạnh cơ hồ vô dụng võ nơi. Nguyên lai like bán heo còn có nảy đó chú ý. Lúc này, hắn ống quần bị một con tay nhỏ kéo lấy, là đại gia 3-4 tuổi tôn tử. chu diệc gan ngồi sồn xuống, xuống này chỉ tiểu gia hỏa từ chính mình túi nhỏ lấy ra một viên kẹo sữa ngại thanh mại khi mà nói thúc thúc ngươi có thể giúp ta đem đường đường cấp xinh đẹp tỉ tỉ sao hắn mở to đại đại tròn tròn đôi mắt hút lưu nước miếng mắt trông mong mà xem xét hạ tô trầm ngư lại thẹn thùng mà thu hồi ánh mắt chu diệc gan buồn cười đậu hắn ngươi biết cái gì là xinh đẹp sao biết tiểu gia hỏa thật mạnh gật đầu Vươn bụ bóng tay nhỏ chỉ chỉ hướng Tô Trầm Ngư, xinh đẹp tiên nữ tỉ tỉ. a lại bỏ thêm cái từ ngữ. Ta giúp ngươi, có hay không cái gì chỗ tốt. Dứt lời, chu diệc Can đạt được tiểu gia hỏa một cái ướt hô hô thân thân. Nhạ, ngươi tiểu phèn cho ngươi. Đại gia đi hậu viện đem xe ba bánh khai ra tới, chu Diệ Can thuận thế đem kẹo sữa đưa cho Tô Trầm Ngư. Tiểu gia hỏa lộc cục mà chạy đến mụ nội nó phía sau, chi ra cái đầu nhỏ. khỏe mạnh kháo khỉnh mà nhìn tô trầm ngư từ đầu tới đuôi mỗi một cái động tác nhỏ đều lộ ra hắn tiểu ngượng ngùng tô trầm ngư tiếp nhận kẹo sữa chiều tiểu ra hỏa giang hai tay tới tới tới